Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 13 một chàng thảm an toàn năng tu luyện trí tôn đổi mới nhanh nhất. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển chương mới nhất một phần của ma tộc Trần Doanh mạn Châu Sa Hoa. Dĩ nhiên là biết rõ ma tộc người chơi tại sao lại điên cuồng như vậy. Nhưng là... Sẽ không nói cho ngươi biết. Có thể sao? Thật vất vả tìm được một canh cường hãn như vậy ra hỏa Có thể mang theo tới tướng quân một phần ba tầng hái thuốc. đứa ngốc mới sẽ nói cho hắn biết chân tướng cho nên len lén cười không nói tiểu nơ u vinh quy quy u nhi ngươi cười gì vậy không nói cho ngươi tiểu nơ u vinh quy quy u nhi các ngươi ma tộc nổi điên làm gì đây ngươi có phải hay không biết chút ít gì đó ừ biết rõ nói, là cái gì không nói cho ngươi thành thật khai báo, bằng không, đại hình hầu hạ ngươi đe dọa ta ta không sợ, thua ở cô nàng này nhi rồi, uy hiếp căn bản cũng không tác dụng a, như vậy, hoàng tuyền sắc mặt biến đổi, cười hì hì bắt đầu làm quen, mạn châu muội muội, ngươi xem, hai ta hợp tác lâu như vậy rồi, cũng coi là lão giao tình, Theo ta xuyên thấu qua nội tình thôi lão sao tình nói là như vậy cách mà nói Nhưng là Mạn châu xa hoa khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm Nghiêm trang trả lời một câu Chúng ta nhưng là đối địch chủng tục Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao đừng có nằm mộng ta đi hoàng tuyền sắp bị tức điên rồi Trong đầu nghĩ Mới vừa rồi để cho ta mang theo hái thuốc thời điểm Động không nói chúng ta là đối địch chủng tộc Hiện tại muốn đánh trận rồi. Nhớ tới là đối địch chủng tộc rồi hả cô nàng này Nhi quá không trưởng nghĩa a không được thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này đi tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Ngươi cũng đừng quên. Là ta mang ngươi tới nơi này hái thuốc. Nếu không phải ta. Ngươi căn bản là không tới được ba tầng. Làm người phải hiểu được chi ăn đồ báo tính sổ mạn châu xa hoa tiếp tục ngồi trồm hốm dưới đất hái thuốc. Cũng không ngẩng đầu trả lời một câu. bổn tiểu thư còn cùng ngươi tán gấu đây. Còn ca hát nhi cho ngươi nghe nữa nha. Theo ta tính sổ. Hừ hừ. Mỗi ngươi đụng phải như vậy cách vô lý tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Hoàng tuyển là hoàn toàn không cách nào. Cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao đều nói ngàn vạn lần không nên theo nữ nhân nói phải trái Bởi vì Nữ nhân này căn bản cũng không nói phải trái buồn dầu a không có theo mạn châu xa hoa nơi này lộ ra tình báo Hoàng tuyển cũng không dám tùy tiện trở về thành Người này trong lòng rõ ràng Tuy nói mình bây giờ thực lực biến thái Nhưng là Đó cũng chỉ là đối với cá nhân Đối với một nhánh chiến đội mà nói Nếu là đối mặt thiên quân vạn mã Cũng là một bị dây hàng Không nói khác Liền lần trước nhiệm vụ kia cảnh tượng Thần ma hai tộc người chơi bất quá mới hơn một ngàn tên mà thôi Liền đem chính mình dây ảo ảo Nếu không phải chung nhỏ có thể sống lại Chính mình đã sớm đi tong rồi Này mới chỉ là hơn một ngàn người mà thôi Nếu là đổi thành hơn mười ngàn chính là hơn trăm ngàn Được Cũng không đủ làm cho người ta nhét kẽ xăng. Chết một lần nhưng là xuống 10% kinh nghiệm A. Đây chính là hơn trăm triệu kinh nghiệm A nếu là vận khí không được. Lại đem thần khí nổ tung. Khóc đi thôi coi như may mắn không chết. Nhưng là. Theo nhân tộc trước chạm gác đến tướng quân này mộ phần ba tầng Ước chừng phải chạy ba giờ. Ba giờ. Đây chính là hơn 70 triệu kinh nghiệm đây. Suy nghĩ một chút liền nhức nhối hoàng tuyền đang do dự Nào ngờ Có vài người Đã sớm không kềm chế được tịch mịch giết trở về Cái này có chút người Dĩ nhiên chính là mạc thiếu quân Chí tôn bảo chung nhỏ ba tên này rồi Hắc hắc Ta người mã hợp nhất cuối cùng có tác dụng lớn rồi cạc cạc Ta long đảm lượng ngân thương ít sẽ tỏa hào quang rực rỡ sống sống chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác có ta ở đây nhân tộc tất thắng ba người cũng không luyện cấp rồi trực tiếp truyền tống về rồi đế đô rồi sau đó lại từ truyền tống xứ người nơi đó đánh tới nhân tộc trước tròi canh giờ phút này nho nhỏ nhân tộc trước tròi canh bên trong chật ních người chơi ngay cả bên ngoài cỏ hoang trong đồng đều là đầy ớt cả người họp thành đội Kêu gào Giao bán bảo vật Ô trung tâm ô trung tâm vô cùng náo nhiệt Ba người Dùng sức ra bên ngoài chen trúc Muốn nặn ra trước đây tiếu chạm Muốn xếp về phía trước Đi lên cách một mình cưới vượt mười ngàn Nhưng là chen trúc bất động Căn bản là chen trúc bất động Trước đây trong tròi canh Người đẩy người Người giấm đạp người có thể chen chúc động mới là lạ ngay tại ba người điên cuồng ra bên ngoài chen chúc thời điểm xa xa một cái màu đen tuyến đột nhiên xuất hiện ma tộc đại quân đã tới các huyên đệ xông lên ạ nhất cử đạp bằng nhân tộc trước tròi canh hống hống hống ma tộc uy vũ ma tộc tất thắng thể già chạy nhanh lên một chút đến trước mặt đánh trận đầu mẫn người các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì Tìm chết trí giả đây. Vội vàng thêm trạng thái. Một hồi khai chiến nhưng là không còn thời gian bỏ thêm lực người. Đứng ở thể giả phía sau. Có thể hay không vọt vào. Tự xem các ngươi rồi. Tuy nói lần này không phải ly lan cát lốt dẫn đầu. Nhưng là. Bởi vì nhân loại mù quáng đuổi theo theo tính. Tại người đông thế mạnh xua đuổi xuống. Đại lượng ma tộc người chơi gia nhập cuộc chiến tranh này. Gầm thét, gào thét, mấy chục ngàn ma tộc người chơi, hướng nhân tộc trước tròi canh vọt tới. Khói lửa chiến tranh thế giới. Trận đầu đại quy mô chiến đấu. Cứ như vậy vang rồi. Nếu là hậu thế có người nghiên cứu cuộc chiến đấu này mồi dẫn hỏa mà nói. Nhất định sẽ tức hộp máu. Cái gọi là mồi dẫn hỏa, Chẳng qua chỉ là một cách hiểu lầm mà thôi. Cho tới đưa tới hiểu lầm kia tên khốn kia. Giờ phút này đang do dự có muốn hay không tham chiến đây hoàng tuyển đang do dự. Nhân ma hai tộc cuộc chiến tranh này cũng sẽ không do dự. âm giống như là biển gầm đụng lên rồi dãy núi to lớn. Ma tộc công kích đại quân đụng phải nhân tộc đại bộ đội. Dẫn đầu phát động. Không phải đè ở phía trước nhất thể giả. Cũng không phải dơ chiến đao lực người. Cũng không phải chạy nhanh nhất mẫn người. Mà là nắm giữ tầm xa ưu thế. Có thể chủ động phóng ra kỹ năng trí giả. ồn ồn kéo đến pháp thuật kỹ năng. Như thế chói mắt. Lại kinh khủng như vậy. Trong phút chốc. Bầu trời đêm. Bị chiếu sáng lắc lư. Khiến người không mở mắt nổi. Ma tộc nhân tộc hai tộc trí giả. Đều tại trận đại chiến này bắt đầu trong nháy mắt. Đem chính mình kia duy nhất một điểm năng lượng giá trị. Chuyển hóa thành rồi pháp thuật đà kích. Đánh về phía đối phương trận địa. Không cần mục tiêu phong tỏa. Quá nhiều người kia kỹ năng tùy tiện ném một cái. Liền có thể đánh trúng địch nhân. Sầm sầm sầm. Một giây. Hai giây. Ba giây. Sáng chói ma pháp ánh sáng. Ước chừng kéo dài ba giây. Mới tuyên bố kết thúc. Nay kết thúc. Cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tiếp qua ba giây. sở hữu trí giả là có thể lại hồi phục hai điểm năng lượng giá trị là có thể tái phát động hai làn sóng pháo binh đà kích nhưng là phát không động được lần này là hoàn toàn không có mục tiêu khi này ba giây pháo binh bao trùm sau khi kết thúc nhân ma hai tộc chỗ giáp giới địa phương xuất hiện một cây dồn mấy chục thước chống không kia chống không nơi nguyên bản đều là sống sờ sờ người chơi. Giờ phút này, tuy nhiên cũng bị mưu sát ở này kinh khủng pháo binh tập kích. Đều biến thành thi thể. ngổn ngang thi thể hỗn loạn nằm trên đất, giống như là như muốn kể lấy gì đó. Tuy tất cả mọi người, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mẹ nhà nó. Này! Này! Này rời ạ! Đám này trí giả quá rời ạ điên cuồng này còn đánh sắm a Xông lên liền bị dây. bản không cách nào đánh a nổ rất nhiều trang bị a thật muốn đi tới nhặt mấy món nếu có thể cướp được vậy thì phát phát một dắm ngươi chân trước nhặt lên chân sau liền bị dây nhặt còn không có bảo nhiều đây lau vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ mắt thấy những trang bị này đổi mới xuống trên đất sáng long lanh một chỗ trang bị hơi kém không có tránh mù mọi người ánh mắt nhưng là Nhưng không có người nào dám hơn ngàn nhặt. Tất cả mọi người đều bị trí giả này cuồng bạo pháo binh đà kích cho chấn nhiếp đến. Trí giả. Cũng bởi vì này đánh một trận. Cuối cùng xác định ở đoàn chiến bên trong vị trí chủ đạo. Về sau. Lại cũng không người dám coi thường trí giả. Võng su chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 14 hỗn chiến 4 tầng hiện toàn năng tu luyện trí tôn. Mồ hôi lạnh theo mạc thiếu quân cái chán nhỏ xuống. Chí tôn bảo càng là sắc mặt trắng bịch. May mắn. May mắn nhân tộc trước tròi canh bên trong người chơi quá nhiều. May mắn chen chúc nhân tộc ngăn trở hai người nhịp bước. Nếu không. Giờ phút này. Nằm trên đất thi thể sẽ nhiều hơn hai cỗ. Khói lửa chiến tranh kỹ năng thiết lập quyết định sẽ không xuất hiện một mình cưới vượt 10.000 chiến trường thần thoại. Coi như thuộc tính ngạo mạn đi nữa. Coi như có thể làm cho tất cả mọi người kỹ năng phán định thất bại. Nhưng là. Một cái cấp bậc thiết lập. Cho dù là vài chục điểm cơ sở tổn thương. Chỉ cần nhiều người. Giống nhau có thể giết chết. Hoàng Tuyền cẩn thận cứu hắn một mạng. Chen chúc đám người cứu mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo một mạng. Bọn họ là may mắn. Trên đất kia hơn một ngàn bộ thi thể, coi như vận khí ảm đạm Đám này đáng thương ra họa, lấy thân thử nghiệm chứng thực trí giả cường đại. Đại giới, rất thê thảm, 10% trước mặt thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cộng thêm vài kiện trang bị. Mỗi người bảo rơi vài kiện, này hơn ngàn người, nhưng chính là hơn mấy ngàn trang bị rồi. Tại nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đầu này dài chừng 300 mét. Rộng bất quá hơn 10 mét trống không khu vực. Mấy ngàn trang bị Sáng lên lấp lánh Những thứ kia thân thể cường tráng Bình thường dấm ở trang bị Dành chỗ thể giả, khiếp đảm, Những thứ kia thân thủ khỏe mạnh Thích giống như chó săn bình thường Cướp đoạt người khác thành quả thắng lợi mẫn Người cũng khiếp đảm. Ai dám tiến lên không ai dám Sao không có người, sông tới Tài bạch động lòng người kia Đại biểu tinh phẩm màu xanh thẳm Kia đại biểu cấp độ sử Thi hiện ra kim sắc Thậm chí còn có một món thiêu đốt hỏa diễm cấp độ truyền kỳ bảo vật Dù người như vậy Giống như hoa anh túc Dẫn dụ mọi người bí quá hóa liều Dĩ nhiên Chỉ là bí quá hóa liều cũng không phải là mười phần chết chắc Bởi vì Xông lên những bai ơ này cũng đều là nhân ma hai tộc trí giả Có thể đối kháng trí giả chỉ có trí giả Giống nhau ưu thế thuộc tính Để cho bọn họ có thể cực lớn suy hiếu trí lực hệ kỹ năng tạo thành tổn thương. Nếu là cách loại này trí lực thuộc tính ngạo mạn. Thậm chí có thể gánh vác hơn 10 cái thậm chí còn mấy chục kỹ năng tập hỏa. Cũng vì vậy. Đối mặt này đầy đất trang bị. Các trí già. Lại cũng trí không đứng lên rồi. Điên cuồng vọt ra khỏi mỗi người trần doanh. Hướng trên đất những cái kia trang bị. Xông tới. khoa ha ha ha. Cấp độ sử thi Ta nhặt được một món cấp độ sử thi trang bị rời ạ Dám theo ta cướp Đi chết tùy tiện dây ta không sợ Hống hống hống Còn có 30 giây Tiếp qua 30 giây liền có thể nhặt lên à, à, à. Cút ngay Cái này cấp độ truyền kỳ trang bị là ta ngươi nhà đứng lên mặt làm cái gì ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến lúc đó ngươi Tiểu ra ta trước đứng trên không được Là ta rồi giống như là một đám đói bụng tới cực điểm chó săn. Này mấy ngàn tên trí giả chen nhau lên. Bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trên đất bảo vật. Đặc biệt là món đó cấp độ truyền kỳ trang bị. Cũng không biết chân chính thuộc về là ai. Bên cạnh vây quanh một đoàn trí giả. ngươi đẩy ta chen chút. Ma pháp loạn vũ. Cũng muốn cướp đến trong tay mình. Nhưng là. Ma Pháp mặc dù vẫn ở chỗ cũ tàn phá Tuy nhiên cũng tự mình chiến đấu Cũng không còn cách nào tạo thành tập hỏa đà kích Vốn là tự phát mà thành một lần đại chiến Căn bản là không có cái gọi là thống nhất chỉ huy Đi đường thời điểm theo trào lưu vùi đầu cuồng sông là được rồi Đại chiến bắt đầu thời điểm nhắm hai mắt làm phép là được rồi Nhưng là Bây giờ thế nào Nhân tộc. Ma tộc hai phe trí giả. Trong người có ta. Trong ta có người. chen trúc tại nhân ma giữa hai tộc đoạn này giải cách ly bên trong. Nói chi là tập hỏa dối loạn trục vào. Nhìn chen trúc chung một chỗ những trí giả này thể giả lực người mẫn đám người trong mắt bảo phát ra hàn quang. Không có tập hỏa. Đám này trí giả. Còn có ở đâu kinh khủng có thể nói. Chẳng qua chỉ là một đám đợi làm thịt dây con thôi xong kết quả là Mới vừa tạm ngừng bất quá mấy chục xây đại chiến Một lần nữa bộc phát lên Lần này bất đồng Lần này Song phương trí giả Phần lớn chen trúc ở giữa vị trí Cũng không còn cách nào đánh ra bao trùm thức pháo binh công kích Lực người Phát huy Thanh trường đao kia Bầu ngang chém dọc Chém vào trí giả trên người Tựa như cùng chém vào rồi khối đậu hũ nhi lên bình thường đánh ra tổn thương Nhìn thấy giật mình Mẫn người Cũng không yếu Tuy nói lực công kích không cao lắm Nhưng là Phá một hồi trí giả phòng ngự vẫn là đủ Tốc độ đánh vừa nhanh Hơn nữa kỹ năng Chém trí giả hãy cùng chém dưa thái rau bình thường Cho tới thể giả Càng dứt khoát Trực tiếp làm lên chính mình nghề chính cũ. Hướng trên đất trang bị vừa đứng. Ngồi chờ thời gian bảo vệ kết thúc. hỗn chiến bắt đầu. Những thứ kia có cố định chiến đội còn dễ nói chút ít. Đi qua thời gian dài ma hợp. Đã có nhiều chút ăn ý. Cho dù là hỗn chiến. Cũng tận lực tù lại chung một chỗ. Cho tới những thứ kia tạm thời xây dựng đội ngũ. Đánh tới mức này. Còn có ở đâu đội ngũ có thể nói. Đều đã tự mình chiến đấu, đánh lung tung một hồi rồi. Nếu là theo giữa không trung nhìn xuống, có thể thấy rõ. Nguyên bản chen chúc chung một chỗ đám người. Giống như là thổi phòng khí cầu bình thường hướng bốn phía khuyết tán. Càng tản càng lớn, càng tản càng mỏng manh. Nhìn này lộn xộn chiến trường, mà thiếu quân chí tôn bảo trung nhỏ, cười hắc hắc, xông ra ngoài. Nhân mã hợp nhất mạc thiếu quân khiêm tốn hủy bỏ vật cưới, sợ mình quá lộ liễu, đưa tới ma tục người chơi tập hỏa Thất thải thần thương trí tôn bảo quả quyết ẩm núp thần khí ánh sáng. Cầm lấy không hề hào quang trường thương. Thấy người liền đâm. giết người như ngói Hai người này. Ở mặt trước sông. chung nhỏ. Thì ngoan ngoãn theo ở phía sau. Thêm huyết. Thêm huyết. chỉ cần năng lượng giá trị hồi phục, liền trực tiếp phóng ra kỹ năng, cho mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thêm huyết. Ba người, hợp thành một cái tiểu tiểu phong tên trận ở nơi này chiến trường hỗn loạn lên mạnh mẽ đâm tới. Bên kia, quét xã hoàng tuyền quét không nổi nữa, không trách rồi giết quá nhanh. Này ba tầng quái vật đổi mới, theo không kịp nhịp bước rồi. đến bây giờ, muốn tụ lại một làn sóng quái, yêu cầu trở lên thời gian rất lâu. Hiệu suất đã hạ xuống, trở về không một cách ngăm đen cửa hang, xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Tướng quân một phần bốn tầng cửa vào, đã dò xét ra tới. Một tầng thể lực hệ, tầng hai lực lượng hệ, ba tầng hệ nhanh nhẹn. Này lần thứ tư, không phải là trí lực hệ đi a. Muốn thật là trí lực hệ mà nói có thể phải cẩn thận một chút nhi rồi đừng dẫn quái dẫn hơn nhiều không cẩn thận bị dây rồi đúng vậy đi xuống nhìn một chút mở rộng bước chân hoàng tuyển liền muốn đi xuống hảo ca ca ngươi muốn đi bốn tầng sao như thế cũng không theo thiếp nói một tiếng con a ta tốt cùng ngươi cùng nhau a giống như dán một cái thuốc dán bình thường mạn châu xa hoa lại dính sát rồi đi một bên ngươi một cách ma tộc. suốt ngày léo đẽo theo ta cái này nhân tộc người chơi làm cái gì chính mình chơi đi còn đang là mới vừa rồi sự tình canh cánh trong lòng đây hoàng tuyền tức giận trả lời một câu a sinh khí rồi hảo ca ca người ta đùa giỡn với ngươi ác gì đó nhân tộc ma tộc mọi người đều là người chơi ác trò chơi sao mạn trâu xa hoa thường cách mặt mày vui vẻ hai tay rất tự nhiên lại hướng hoàng tuyền cánh tay quấn đi qua mỗi người quả nhiên dù sao đều là miệng thật sự là không nhẫn tâm theo cô nàng này nhi trở mặt và lại nói cô nàng này nhi cũng không ảnh hưởng chính mình quét dã hiểu suốt còn có thể theo chính mình nói chuyện phiếm mang ở bên cạnh ngược lại cũng không tính phiền toái cũng vì vậy hoàng tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn hất một cái thầm chấp nhận này mạn châu xa hoa tiếp tục cùng theo chính mình truyền tống bạc quang chợt lóe dưới suối vàng rồi tướng quân mổ phần bốn tầng một xây ghế tiếp Bạch quang lại một tránh hoàng tuyền lại trở về rồi tướng quân mổ phần ba tầng kéo lại đang chuẩn bị truyền tống mạn châu xa hoa ngừng đừng đi xuống võng du chi bất diệt hoàng tuyền 18 chương 15 lăm hủy diệt chiến đội toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh động đại mạo hiểm bốn tầng rất khủng bố hoàng tuyền mới vừa rồi lao xuống Nhìn liếc qua một chút Ra đầu tây dần Lại chạy mau rồi trở lại Rời ạ May mắn tiểu ra ta mặc lấy nhà thám hiểm áo choàng. Nếu không Vào lúc này đã bị dây cũng không biết là hệ thống đổi mới duyên cớ Vẫn có người chơi cố ý đưa tới Ngay tại bốn tầng cửa vào nơi đó Tụ tập rầm rạp chẳng chịp một đống lớn ma năng khôi lỗi trận kia thế Nói ít cũng có mấy trăm cái một vòng tập hỏa đi xuống tuyệt đối là bắt người nào dây người nào dĩ nhiên hoàng tuyền có nhà thám hiểm áo choàng ngược lại không cần lo lắng bị dây nhưng là mạn châu xa hoa không được a cô nàng này nhi một khi hiện thân tướng quân mộ phần bốn tầng thỏa đáng hơn là cái chết cũng vì vậy mới vừa kết thúc truyền tống hoàng tuyền lại vội vã quay trở về ba tầng kéo lại mạn châu sa hoa Ngươi trước tại ba tầng chờ một chút. Phía dưới quái quá nhiều. Chờ ta dẫn ra sau đó. Ngươi lại xuống tới phân phó một câu. Rồi sau đó. Hoàng tuyền chợt lách người. Lần nữa vọt vào tướng quân mộ phần bốn tầng. Chuẩn bị dẫn quái. Ô dọc theo đám này ma năng khôi lỗi ở giữa khe hở. Một đạo ánh sáng màu vàng đưa tới hoàng tuyền chú ý. Cẩn thận nhìn một cái. Vui vẻ. Trên đất. Rõ ràng là một món cấp độ sử thi trang bị Không chỉ món này Tại không xa nơi Còn có mấy đảo kim quang Rất hiển nhiên Đều là chút ít cấp độ sử thi trang bị Có người chơi đã tới nơi này không đúng Tự mình ở tướng quân một phần quét qua thời gian dài như vậy Căn bản là không có thấy có người đi vào Ti chẳng lẽ nói Có người sớm chính mình một bước tới nơi này Vẫn còn ở nơi này quét qua thời gian rất lâu nghĩ đến khả năng này. Hoàng tuyển ngây ngẩn. Nơi này chính là tướng quân mộ phần 4 tầng A. Vẫn là nhóm lớn nhóm lớn trí lực hệ quái vật. Người nào biến thái như vậy. Vậy mà có thể ở nơi này quét giã quét lên ba. Bốn tiếng còn có thể là ai dĩ nhiên là ma tộc đệ nhất cao thủ Ly Lan Cát Lốt rồi. Tướng quân này một phần khoảng cách ma tộc thật sự là quá gần. Nơi trôn xương bản đồ này vừa mở ra cũng không lâu lắm, liền bị ma tộc người chơi dò xét đi ra. Vì vậy, Ly Lan Cát Lốt mang theo chính mình bốn gã đồng đội trực tiếp đánh tới tướng quân này trong mộ. Một tầng đều là thể giả, phòng ngự cao, có thể đón đỡ, còn có thể hồi huyết, đánh quá chậm, không thích hợp. Tầng hai đều là lực người, Ly Lan Cát Lốt kỹ năng bị suy yếu hiệu suất cũng tăng lên không đứng lên. Tại tầng hai thuận tiện diệt một tên nhân tộc mẫn người. À. Chính là Cao Minh cái kia đáng thương hợp tác. Rồi sau đó. Ly Lan Cát Lốt mang theo đội ngũ. Đi tới tướng quân mộ phần 3 tầng. Nhưng là. Này ba tầng cũng không tốt quét. Đều là chút ít hệ nhanh nhẹn quái vật. Hệ nhanh nhẹn tốc độ di động nhưng là rất nhanh. So với Ly Lan Cát Lốt tên kia mẫn người đồng đội hai cao không ít. Cũng chớ xem thường rồi này tốc độ di động. Hai coi như hủy diệt chiến đổi bên trong duy nhất một tên mẫn người. Trên người nhưng là gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là dẫn quái. Phụ trách đem những thứ kia diêm đẩy nhi chung một chỗ quái vật dẫn ra. Dễ dàng cho những người khác quét giá. Tại tướng quân một phần ba tầng. Hai tốc độ di động không đủ tự nhiên vô pháp gánh vác dẫn quái nhiệm vụ. Cũng vì vậy. mọi người vừa thương lượng hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp xuống bốn tầng chiến đội đến bốn tầng cuộc diện trong nháy mắt phát sinh biến hóa tuy nói tướng quân một phần bốn tầng bên trong quái vật cấp bậc rất cao còn đều là trí lực hệ tập hỏa lên rất đáng sợ nhưng là đối với ly lan cát lốt chi đội ngũ này tới nói nhưng vừa vặn có thể khắc chế bọn họ Hai tháo xuống truy thủ thay xong cung công kích kia khoảng cách đạt tới 120 mễ. 120 mễ đã vượt qua rồi ma năng khôi lỗi làm phép khoảng cách. Cũng vì vậy, hai một cách xa trình phủ đánh ra quái sau đó. Chút nào không cần lo lắng bị những thứ này ma năng khôi lỗi tập hỏa. Còn kém 20 mễ đây. Mở ra quái, nhanh chân chạy. Y vào tự mình di động tốc độ cao hơn những thứ này ma năng khôi lỗi. Hai mang theo một đống lớn ma năng khôi lỗi vòng vo Phía sau. Ba gã trí xả ba đòn tầm xa kỹ năng. Hấp dẫn cầu hận. Lôi đi ba cái rơi ở phía sau ma năng khôi lỗi. Rồi sau đó. Ly Lan Cát Lốt đi phía trước vừa xong. Chiến phủ vung lên. Bắt đầu mãnh công. Đã kích quá bạo lực rồi. Cầu hận tự nhiên căng nhanh. Rất nhanh. Ly Lan Cát Lốt liền bị này mấy chỉ ma năng khôi lỗi tập hỏa rồi. Nhưng là làm một chi lấy Ly Lan cát lốt làm trung tâm xây dựng chiến đội, này hủy diệt chiến đội đội ngũ phối trí, thật sự là quá cực đoan rồi. Loại trừ hai này một tên mẫn người ở ngoài, còn lại ba gã đồng đội đều là trí giả. Ba gã trí giả, mỗi người năm cái kỹ năng lan chỗ trống, một cái chữa trị kỹ năng, một cái pháp hệ phát ra kỹ năng, còn lại ba cái Tất cả đều là tăng ít loại kỹ năng Thêm xung quanh thuộc tính Thêm thuộc tính cơ sở Thêm trạng thái đặc thù. Ước chừng chín cách tăng ít kỹ năng Hoàn toàn đều không giống nhau Chỉ là này chín cách tăng ít kỹ năng Sẽ để cho Ly Lan Cát Lốt thuộc tính đạt tới kinh khủng trạng thái Hơn nữa này ba gã trí giả thay nhau thêm huyết Đáp như thế Ly Lan Cát Lốt chỉ để ý phát ra Chỉ để ý toàn lực phát ra Chỉ để ý bảo lực nghiền ép, Chút nào không cần lo lắng chính mình an nguy Cho tới thể già Căn bản cũng không cần Đoàn đoàn đoàn Chiến phủ kia trầm muộn tiếng xé gió Giống như là chống trận Ở nơi này yên tính tướng quân mộ phần bốn tầng bên trong Vang dội không ngừng 30 giây Vẹn vẹn 30 giây Ly Lan Cát Lốt sẽ dùng kia lực lượng cuồng bảo. Đem này ba cách ma năng khôi lỗi chém thành mảnh vỡ kinh nghiệm không tệ. Mỗi chỉ ma năng khôi lỗi 220 không điểm kinh nghiệm. ba cách nhưng chính là 660 không điểm kinh nghiệm. Tuy nói là năm người phân. Nhưng là. Bởi vì Ly Lan Cát Lốt chiếm cứ trong đội ngũ sở hữu phát ra. Chỉ là một mình hắn. Liền phân đi 300 không điểm kinh nghiệm. Còn lại 360 không. Bị hệ thống dựa theo 4 người khác mỗi người tống hiến phân phối xong. 30 giây 300 không điểm. Một giờ vậy coi như là 36 vạn đây. Level 23 thăng 24 bất quá cũng mới 160 vạn kinh nghiệm mà thôi. Theo tốc độ này quép xuống, không dùng được 5 giờ, ly lan cát lốt là có thể lên tới level 24 rồi. Như thế luyện cấp bảo địa để cho mọi người vui đến quên cả trời đất Kết quả là năm người ở nơi này tướng quân mộ phần 4 tầng bên trong Điên cuồng quét xã, điên cuồng cướp đoạt kinh nghiệm 1 giờ 2 giờ 3 giờ Ba lô đầy đồ thất lạc Nhân ma hai tộc bùng nổ đại chiến không tham gia Quét xã chỉ để ý vùi đầu quét xã Kinh nghiệm thật sự là quá phong phú Hơn 5 giờ quét xuống Ly Lan Cát lốt cấp bậc, vậy mà đã lên tới level 24, đang ở hướng level 25 bước vào. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện, thời gian dài chiến đấu mọi người thật sự là quá mệt mỏi, đặc biệt là phụ trách dẫn quái hay yêu cầu chỉ huy một đoàn ma năng khôi lỗi không ngừng vị trí chạy. Lúc cần khắc duy trì chính mình khoảng cách không tiến nhập ma năng khôi lỗi kia 100 mễ làm phép khoảng cách. Còn muốn không ngừng quan sát còn lại mấy cái bên kia viêm đẩy nhi ma năng khôi lỗi. đã như thế về tinh thần tiêu hao tự nhiên rất lớn. Một khoảng thời gian, hai triệu không nổi. Sơ ý một chút, lao đi thời điểm ngộ nhập mặt khác một nhóm ma năng khôi lỗi làm phép khoảng cách. sầm dầm dầm. dầm. Hơn 10 đòn kim phép thuật đánh tới. Một điểm lo lắng cũng không có, hay bị mất mạng tại chỗ. Hắn đã chết. Nhưng là. Tại hắn sau lưng đám kia ma năng khôi lỗi. Đã bị mở quái. Cũng sẽ không cứ như vậy dừng lại. Xoay người. Hướng cách đó không xa ly lan cát lốt đám người. Vọt tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 16 dẫn quái nhìn ép không được. Hai treo pháp khắc Ta dấn quái Lý Lan Nghĩ biện pháp giải trừ chiến đấu ta cũng đi dẫn quái ba gã trí giả Không cần suy nghĩ Chủ động gánh vác rồi dẫn quái trách nhiệm nặng nề dẫn quái đều là trí giả Tốc độ đều bình thường căn bản là không có biện pháp giống như hai như vậy dẫn quái Cái gọi là dẫn quái Chẳng qua chỉ là giúp Lý Lan cát lốt trì hoán trở về thành thời gian thôi Đã sớm bồi dưỡng nổi lên ăn ý. Coi như chiến đội nòng cốt. Coi như chiến đội đội trưởng. Ly Lan Cát Lốt cũng đã thành thói quen để cho đồng đội hy sinh cho hắn. Đoạn đoạn đoạn. Ly Lan Cát Lốt huy động búa. Bắt đầu điên cuồng dọn dẹp cuối cùng này một cách gần người ma năng khôi lỗi. Sau lưng. Kia ba gã trí giả. Pháp trưởng vung lên. Phát động kỹ năng công kích. Hấp dẫn đám kia chen chúc mà tới ma năng khôi lỗi. Rồi sau đó. Phân chia ba cách phương hướng khác nhau. Chạy ra ngoài. ầm một cái cuồng bảo kỹ năng kích động đi ra. Ly Lan Cát Lốt kết thúc chiến đấu. Chạy vội vã chạy ra hơn 10 mét. Chờ mình thối lui ra trạng thái chiến đấu. Bóp vỡ hồi thành quyển trục. Ly Lan Cát Lốt trực tiếp quay trở về ma vực. Ngay tại hắn truyền tống đồng thời. Tại hắn trước mắt. Kia ba gã trí giả đã bị ma năng khôi lỗi đuổi kịp, ủn ủn kéo đến kin phép thuật, đánh tới. Trí giả coi như trí lực cao hơn nữa. Cũng gánh không được nhiều như vậy kỹ năng tập hỏa. Không hồi hộp chút nào. Ba gã trí giả bỏ mình tại chỗ. Nhưng là, để cho ly lan cắt lốt tuyệt vọng là, có một tên trí giả chạy thời điểm quá hốt hoảng. lại đem một đoàn ma năng khôi lỗi dẫn tới lối vào hòng bét cửa vào bị chặn lại ly lan cát lốt đáy lòng chợt lạnh rồi sau đó liền bị truyền tống về rồi ma vực mấy phút sau tại ma vực trên quảng trường hủy diệt chiến đội lại lần nữa tập kết lên buồn sầu a rớt 12 vạn kinh nghiệm còn nổ ba cái trang bị ta cũng sống vậy buồn bực chết rồi hay Ngươi nói ngươi. Làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này đây? Ba gã trí giả một mặt buồn dầu nhìn hay. Bọn họ buồn dầu. Hai cũng sống vậy buồn dầu. Hắn cũng xuống kinh nghiệm. Hắn cũng làm rơi đồ rồi. Có thể không buồn dầu sao? Ly Lan Cát lốt vỗ một cái hai bả vai. Được rồi. Hai một mực đảm nhiệm chúng ta chiến đội mệt mỏi nhất làm việc. Tình cờ phạm sai lầm. Cũng là có thể thông cảm được. Mọi người cũng đừng oán trách hắn còn nữa. Các ngươi trang bị không cần lo lắng. Hai ngày này hồi thành quyển trục bán cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa liền cho mọi người đem trang bị bù lại. Hồi thành quyển trục A. Không chỉ hoàng tuyền đang làm hồi thành quyển trục làm ăn. Ly Lan Cát Lốt cũng tương tự đang làm làm ăn này. Bất đồng là hoàng tuyển người này đục. Theo mở khu đến bây giờ. Nhân tộc bên kia thi vương điện. Đều là bị một mình hắn nhận thầu. Ra hồi thành quyển trục bản vẽ. Đều bị hắn tích trữ lên. Cũng vì vậy. Cho tới bây giờ. Nhân tộc bên kia còn chỉ có có ra cửa hàng tài năng mua được hồi thành quyển trục. Tốt tại. Hoàng tuyển là để cho tiểu nhị học tập kỹ năng. Vẫn là cấp độ sử thi tiểu nhị. Có thể 24 giờ không ngủ không nhị chế tạo hồi thành quyển trục. Hơn nữa có cửa hàng ở sau lưng giao hàng tiêu hàng. Càng là cực lớn tăng cao chế tạo hiệu suất. Cũng vì vậy. Nhân tộc bên kia nhi. Cũng chưa từng xuất hiện hồi thành quyển trục chưa đủ vấn đề. Cho tới ly lan cát lốt. Nhưng là không còn có tốt số như vậy. Ma tộc ban đầu nhưng là ngàn người giận sông thi vương điện. tuôn ra tới bản vẽ. Tự nhiên cũng đều lưu lạc rồi ra ngoài. Trên thị trường. Quảng bá hồi thành quyển trục thương nhân có tới hơn 30 tên. Ly Lan Cát Lốt chẳng qua chỉ là một tên trong đó mà thôi. Cũng không phải là Ly Lan Cát Lốt bản thân ở chế tạo hồi thành quyển trục. Coi như ma tộc đệ nhất cao thủ. Ly Lan Cát Lốt tồn tại chính mình ngự dùng hậu cần đoàn đội. Đặc biệt giúp tự mình xử lý vật phẩm. Mua sắm vật liệu. Này hồi thành quyển trục trực tiếp liền giao cho hậu cần đoàn đội. Hơn 30 người sao bán hồi thành quyển trục Giá cả thật sự là quá trong suốt Cũng không biện pháp lũng đoạn Cũng vì vậy Ma tộc bên này Một chương hồi thành quyển trục chỉ có thể bán một kim So với hoàng tuyển kia hắc tâm 10 kim Có thể nói là tiện nghi rất nhiều Thắng ở số lượng nhiều Tới đến hôm sau Kiếm cái mấy trăm ngàn kim tệ vẫn là không có vấn đề Cho mọi người đem bảo rơi cấp độ xử thi trang bị mua đủ vẫn là có thể. Có Ly Lan Cát Lốt bảo đảm, này ba gã trí giả mới xem như tiêu mất hỏa. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục quét giá. ra lốt. Ta bảo đảm. Lần này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nhìn đến Ly Lan Cát Lốt bởi vì chính mình sơ sót. Tổn thất một số lớn kim tệ. Hai rất là áy náy. để nghị tiếp tục quét giá. Nhưng là Ly Lan Cát Lốt lắc đầu một cái Dùng ngón tay chỉ kia ba gã trí giả, Không đi được Mới vừa rồi bọn họ đem quái dẫn tới cửa vào nơi đó Cửa vào đã bị chặn lại bị Ly Lan Cát Lốt nói như vậy Kia ba gã trí giả mới phản ứng được Lần này Mới tính hiểu hai dẫn quái không dễ dàng Trong lúc nhất thời Ba người đáy lòng là không gì sánh được xấu hổ Không đi được. Vậy cũng chỉ có thể đổi chỗ rồi. Ly Lan cát lốt nhìn đồng hồ. Đi thôi. Chúng ta đi cương thi động quét một hồi. Nơi đó quái vật cấp bậc thấp. Vừa vặn ba người các ngươi cũng quét quét một cái kinh nghiệm. Chúng ta nhưng là cả nhánh chiến đội. Quang một mình ta thăng cấp cũng không thể được. Nói cũng vậy. Tướng quân này mộ phần bốn tầng, Tuy nói kinh nghiệm cao. Đó cũng chỉ là đối với Ly Lan Cát Lốt mà nói. Bốn người khác. Nhưng là không còn tốt như vậy kinh nghiệm. Kinh nghiệm một mét phân. Tính được. Còn không có quét cấp bậc thấp giá quái có lời. Cũng vì vậy. Đối với Ly Lan Cát Lốt đề nghị Mọi người rối rít hưởng ứng. Đi. Thời gian rất lâu không có quét cương thi. Rất tưởng niệm cũng không biết thi vương điện mở ra không có. Mở ra mà nói. Có thể kiếm không ít tiền đi. Mở đường xuất phát. Ly lan cắt lốt. Mang theo đồng đội. Hướng ma vực ngoại ô cương thi đồng vọt tới. Bên kia. Hoàng tuyển đứng ở bốn tầng cửa vào nơi này. Chính phát sầu đây. Mấy trăm con ma năng khôi lỗi. Lít nhít đứng ở cửa vào nơi này. Đều chen đến cùng đi. Liền cách hẹp hỏi lối đi cũng không có. Muốn rủ quái. Căn bản là không có nơi nhi dẫn. dường như biện pháp duy nhất chính là mở một đường máu tới mở một đường máu đây chính là mấy trăm con ma năng khôi lỗi a làm không tốt sẽ bị giết chết a tuyệt đối không thể khinh thường suy tư trong chốc lát ẩn thân trạng thái hoàng tuyền bắt đầu kiểm gây đầu người mười con năm mươi con một trăm con đếm một lần xong hoàng tuyền áp lực chợt tăng ước chừng ba trăm con ma năng khôi lỗi a Rời ạ. Coi như một cách ma năng khôi lỗi chỉ có thể đánh ra 30 điểm cơ sở tổn thương. Đó cũng là 900 không điểm a. Thỏa đáng hơn là cái chết a Chỉ hy vọng này 300 con ma năng khôi lỗi không muốn đồng loạt tập hỏa. Ngàn vạn lần không nên đồng loạt tập hỏa hơn 300 con ma năng khôi lỗi đây. Cửa bên này nhi căn bản là đứng không ra. Lui về phía sau lan tràn rất xa. Xa nhất. Đã cách hoàng tuyển 200 thước Đã vượt ra khỏi làm phép khoảng cách Chỉ phải cẩn thận một chút Đừng thoáng cách toàn dẫn tới Ngược lại cũng không tính quá nguy hiểm Như vậy giết đi phía trước vừa xong ẩn thân trạng thái hoàng Tuyền, Trực tiếp vọt vào hơn 10 chỉ ma năng khôi lỗi bên cạnh Rồi sau đó Lôi minh pháp trưởng vung lên Một cái kỹ năng Đánh ra ngoài ầm nổ lôi chú ầm ầm nổ vang Bạch ẩm thân trạng thái trực tiếp biến mất sầm sầm sầm ô ương ương kỹ năng ùn ùn kéo đến hướng hoàng tuyền đập tới gơ cua nữ minh tinh thần tượng đầu chuột a vơ dũng đoạt giải quán quân xem online mời chú ý tin nhắn công chúng hào mỹ nữ mỹ 222 giải án 3 giây sao chép võng du chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 17 không từ mà biệt tình yêu bên trên ngươi xem thư võng 630 trăm la Đổi mới nhanh nhất võng su chi bất diệt hoàng tuyển trương mới nhất 45-45-45. Tướng quân này mộ phần tiểu quái. Cấp bậc cao. Kỹ năng cấp bậc tự nhiên cũng cao. Kia cơ sở tổn thương. Bất ngờ đã tăng lên tới 45 điểm. Trên trăm cái 45 điểm thương tổn con số. Gào thép theo hoàng tuyển trên đỉnh đầu chui ra. Tên kia phỏng Phòng trừng đều chạy đến tướng quân mộ phần một tầng đi rồi. Liền một tua này tập họa, vẹn vẹn một vòng, hơi ghém liền đem hoàng tuyền thanh máu cho thanh không. Rời ạ! Quá tàn nhẫn đi cũng còn khá đối phó ta phản cuồng bảo phản kích đà loa. Âm âm bùng nổ. Tên kia! Bạch mảng lớn mảng lớn 400 tổn thương con số bắn ra ngoài. Đều là chút ít trí lực hệ ma năng khôi lỗi. Lực phòng ngự vật lý thật sự là không đáng nhắc tới. Này phản kích đà loa! Trong nháy mắt đánh ra thành đốn tổn thương. Còn có chút ít xui xẻo. Trực tiếp liền bị đổ máu trạng thái cho giết trong nháy mắt. Thêm huyết điều đều không điều những thứ kia dơ pháp trưởng. Hướng chính mình phát động gần người đả kích ma năng khôi lỗi. Hoàng tuyển bắt đầu cho chính mình thêm huyết. Bạch kim quang chợt lóe thanh máu, tăng vọt một đoạn. Lại thêm nhưng là. Tay mới vừa dơ lên. Kia hồi phục chú. Vừa muốn phóng ra. Lại đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt. Quang Minh Pháp trưởng hoán đổi trở về lôi Minh Pháp trưởng. Một cách nổ lôi chú. Đánh ra. Đánh phía mục tiêu. Rõ ràng là xa xa một cách đầy máu ma năng khôi lỗi. Đoàn đoàn đoàn. Hơn 10 căn Pháp trưởng đập vào hoàng tuyển trên người. Đều không ngoại lệ. Đều không phá vỡ. Tuy nói không phá vỡ. Giống nhau có thể gia tăng năng lượng giá trị Giống nhau có thể kích động phản kích đà loa Âm lại vừa là một đảo cuồng bạo gió lúc gào thét mà tới Cùng lúc đó Hoàng Tuyền không ngừng nghỉ chút nào Tiếp tục phóng ra nổ lôi chú oanh lấy xa xa cái kia ma năng khôi lỗi Đoàn đoàn đoàn Pháp trưởng cận chiến tập họa một lần nữa hạ xuống Hai lần rồi đã bốn giây như vậy Chính là một dây ghế tiếp âm phản kích đà loa cùng nổ lôi chú. Đồng thời đánh ra. Liên tục hai đòn phản kích đà loa. Hoàng tuyển chung quanh. Ngã xuống hơn hai mươi con ma năng khôi lỗi. Liên tục ba đòn nổ lôi chú. Lại tàn sát một cách ma năng khôi lỗi. Rồi sau đó. Không cần suy nghĩ. Hoàng tuyển. Xoay người bỏ chạy. Tại sáu giây tức thì sắp đến chớp mắt. Đem về tướng quân một phần ba tầng. Vì sao muốn chạy trốn không trốn không được a? Sáu giây vừa đến. Đám này ma hóa khôi lỗi liền đem hồi phục năng lượng giá trị. Hơn nữa còn là duy nhất hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Có thể liên tục phát đồng hai đợt tập hỏa. Một vòng đi xuống. Hoàng tuyền đều đã tàn máu. Đây nếu là hai đợt tập hỏa. Trực tiếp chính là một giây. Thêm huyết cũng không kịp. cho nên quả quyết hoàng tuyền lựa chọn chạy trốn bạc quang chợt lõi hoàng tuyền trở lại tướng quân mộ phần ba tầng rồi sau đó hồi phục chú phát động bắt đầu hồi huyết làm phép rồi ẩm thân trạng thái tự nhiên cũng đã biến mất một người lớn sống sờ sờ xuất hiện ở mạn châu xa hoa đối diện sớm đã thành thói quen người này xuất duyệt nhập thần Mỗi lần truyền tống bản đồ mới đều sẽ tới lên như vậy vừa ra. Mạn châu xa hoa đã không cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại người này thanh máu. Ô kìa, người như thế tàn máu nhìn đến hoàng tuyển tàn huyết. Mạn châu xa hoa nhưng là thất kinh. Từ khi biết đến bây giờ. Theo tướng quân một phần một tầng đến ba tầng. Vô luận đối mặt bao nhiêu quái vật. Vô luận là lực công kích bảo cường lực người quái vẫn là tốc độ công kích rất nhanh mẫn người quái. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị Cũng không có thấp hơn nửa huyết Mạn châu xa hoa đã thành thói quen hoàng tuyển vô địch Giờ phút này Đột nhiên nhìn đến một cách tàn huyết hoàng tuyển Để cho mạn châu xa hoa thất kinh Còn tưởng rằng người này tại bốn tầng gặp phải gì đó cường đại quái vật đây Không có chuyện gì chính là quái vật quá nhiều bị tập hỏa rồi Ngươi được chờ thêm một chút rồi Còn muốn chạy lên nhiều lần tài năng dọn dẹp xong vội vã vài cách hồi phục chú đem chính mình hồi đầy huyết. Rồi sau đó. Hoàng tuyển lắc mình. Lại lần nữa xuất hiện ở tướng quân mộ phần bốn tầng Quy củ cũ. Ẩm thân trạng thái rán lên. Nổ lôi chú mở quái. Năm giây sau. Ở sau lưng lưu lại hơn hai mươi cỗ thi thể. Trước ở giận giữ ma năng khôi lỗi tức thì phát động tập hỏa đà kích lúc. hoàng tuyền một lần nữa bỏ trốn hắt hắt giữ cửa miệng tiểu ra ta không sợ liên tục hai làn sóng đã đánh chết hơn 40 con ma năng khôi lỗi hoàng tuyền đã thấy thắng lời ánh giảng đông chỉ cần lại như thế mấy đợt không bao lâu cửa đám này ma năng khôi lỗi liền đem dọn dẹp sạc sẽ đến lúc đó ba tầng không trách rồi sẽ tới bốn tầng quét bốn tầng không trách rồi trở về ba tầng quét, đột chiếm hai tấm bản đồ lớn, kia quét giá hiệu suất, khoa ha ha ha tiếp tục vòng thứ ba, bắt đầu vòng thứ tư, bắt đầu vòng thứ năm, bắt đầu này du kích chiến, cho đến tour thứ sáu, mới xuất hiện thay đổi, Âm nổ lôi chú mở quái, bầy quái tập hỏa hạ xuống, Âm phản kích Đà Loa, kích động lần này, bất đồng rồi Lần này, Hoàng Tuyền không có mở rộng phát ra sử dụng nổ lôi chú, mà là bắt đầu dùng hồi phục chú cho mình hồi huyết. Có thể đối phó, có thể đối phó liên tục năm làn sóng công kích. Hoàng Tuyền đã đánh chết trên trăm con ma năng khôi lỗi. Còn lại ma năng khôi lỗi, chỉ có không tới 200 con rồi. Hơn nữa, này 200 con, đều là bên ngoài, xa cách khá xa. Chỉ cần đừng một làn sóng toàn dẫn tới. Không có bất kỳ áp lực. Một cái tập hỏa có thể đánh ra 45 điểm thương tổn, Lấy tánh mạng mình giá trị hạn mức tối đa. Chỉ cần một lần dẫn quái số lượng không cao hơn 90 con. Liền có thể gánh vác hai đợt tập hỏa như vậy. Đi chết đi xoay tròn thêm huyết đứng ở một đám ma năng khôi lỗi ở trong. Hoàng tuyển. Bắt đầu bảo lực nhiên ép. Nhiền ép không ngừng, nhiền ép rất nhanh, hoàng tuyền chung quanh, liền chất đầy thi thể đầy đất. Kia cá chép bảy màu, bận bịu chạy không ngừng, đem từng viên tiền đồng, hội tổ đến rồi hoàng tuyền túi tiền ở trong. 20, 40, 60, không bao lâu. Này hơn 300 con để cho ly lan cát lốt tuyệt vọng không gì sánh được ma năng khôi lỗi toàn bộ ngã trên đất. Tướng quân một phần bốn tầng lối vào, đã sáng tỏ thông suốt, thông suốt không trở ngại. hắt hắt Tiểu ra ta quả nhiên ngạo mạn lách người bạch quang chợt lóe. Hoàng tuyển truyền tống về rồi tướng quân một phần ba tầng. Tiểu nơ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Nhi! Đi thôi! Ta đã đả thông con đường đối mặt hoàng tuyển gần như giành công tựa như không ngờ tỉnh. mạn châu xa hoa rất hợp với tình thế mà vỗ một đôi ngọc thủ quơ sẹ hảo ca ca ngươi tốt lời hải a đi vội vàng mang ta đi bốn tầng mở mang kiến thức một chút thôi đi lên hoàng tuyền ở phía trước mạn châu xa hoa ở phía sau bạc quang chợt lóe hai người truyền đến tướng quân một phần bốn tầng ti lối vào ba trăm cụ ma năng khôi lối thi thể chất ở một chỗ Để cho mạn Châu xa hoa. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hảo ca ca. Ngươi thật sự là rất lợi hại. Nhưng là. Nguyên bản hẳn là xuất hiện phách lối hoa. Ha ha ha. ha cũng không có xuất hiện. Đáp lại mạn Châu xa hoa. Là tính mịt một mảnh. Ô người đâu không có truyền tống vào tới không đúng. Hắn là tại phía trước ta. truyền tống ẩn thân người này. Không phải là núp trong bóng tối. Dình coi bồn cô nương chứ nghĩ tới đây. Mạn trâu xa hoa trên người Tây Sần. Có loại bị ngàn vạn con kiến điên cuồng gặm nhấm cảm giác. Hoàng Tuyền, ngươi cách này vô sỉ khốn kiếp, vội vàng lăn ra đây cho ta không người ớt tiếng. Hảo ca ca. Ngươi nghĩ nhìn thì cứ nói thẳng đi. Làm sao muốn lén lén lút lút đây. Người ta không thích á vẫn là không có người ớt tiếng. Ồ à. Hoàng Tuyền, Ngươi là tên khốn kiếp. Chết ở đâu rồi? đến cùng có ở đó hay không à tại mà nói chi một tiếng a e như cũ không người ớt tiếng mạn châu xa hoa tâm trầm xuống đáng rét ruột nhát gan vậy mà không từ mà biệt đáng rét về sau còn muốn gặp mặt coi như khó khăn thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến võng du chi bất diệt hoàng tuyền 18 chương 18 tám mộ hiện tà hồn tướng quân thật không từ mà biệt sao ngắn ngủi thất lạc sau đó mạn châu xa hoa Cũng kịp phản ứng. Không đúng. Nếu là người này thật muốn không từ mà biệt mà nói. Đã sớm chạy người. Như thế nào lại mang tự mình tiến tới bốn tầng đây chẳng lẽ nói. Người này xảy ra ngoài ý muốn đã đoán đúng. Thật đúng là xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này. Hoàng tuyển chính một mặt mộng bức nhìn trước mắt này hoàn cảnh xa lạ. Kỳ quái đây không phải là tướng quân một phần bốn tầng bản đồ A Ô tướng quân mộ phần mộ mẹ nhà nó Gì đó cái tình huống góc trên bên phải bản đồ hiện lên Nơi này Căn bản cũng không phải là tướng quân mộ phần bốn tầng Mà là tướng quân mộ phần mộ Tướng quân mộ phần mộ nhớ tới lần trước đánh chết U Linh ghét giới xứ giả thời điểm kia đoạn trải qua Hoàng tuyển Phản ứng lại ẩn tàng địa đồ đây là ẩn tàng địa đồ chỉ là Luôn bày vào bày ra ngươi nha thật coi mình là triệu đại soái ca a bảy vào bảy ra vẫn thật là là bảy vào bảy ra tính một lần là được lần đầu tiên hoàng tuyền tiến vào tướng quân mộ phần bốn tầng thấy kia một đoàn ma năng khôi lỗi sau đó rất sợ theo sát phía sau mạn châu xa hoa bị dây lại vội vàng quay trở về ba tầng lại sau đó vì đã thông lối đi hoàng tuyền sáu vào sáu ra chung vào một chỗ, vừa vạn thỏa mãn bảy vào bảy ra ẩn nút điều kiện. Vì vậy, làm hoàng tuyển một lần nữa xuống bốn tầng thời điểm. Bị trực tiếp truyền tống vào rồi tướng quân một phần mộ tấm này ẩm tàng địa đồ bên trong. Ẩm tàng địa đồ cuối cùng bốt nhớ tới thi vương trong điện kia lượng lớn bảo vật hoàng tuyển thú huyết sôi trào. Hống hống hống, giết bốt, bảo bảo bối, sông lên a a. Không cần sông tới. Tướng quân mổ phần bản đồ này So với bốn vị trí đầu tầng nhỏ đi rất nhiều Phi thường phi thường rất nhiều Cả phòng Bất quá mới mấy trăm thước vuông mà thôi Kia bốt Trực tiếp liền xuất hiện ở hoàng Tuyền cách đó không xa Liếc mắt là có thể nhìn thấy Không có thi vương điện nhiều như vậy lượng lớn bốt Tướng quân này mổ phần mổ bên trong Cũng chỉ có một bốt tà hồn tướng quân Giờ phút này Này lẻ loi trơ trọi tà hồn tướng quân Mặc áo giáp Cầm binh khí Tay cầm chiến đao Giống như một pho tượng Đứng ở nơi đó Không nhúc nhích Nhưng là Liền này một cái bốt Nhưng cho hoàng tuyển mang đến không gì sánh được đè nén cảm giác Không chỉ là khí thế Càng trọng yếu là thực lực Đế đô ngoại tấm bản đồ kia Là level 20 bản đồ Cũng vì vậy Trong địa đồ giã quái Cấp bậc tối đa cũng liền hơn 20 cấp mà thôi Chỉ có thi vương trong điện thi vương Mới đột phá cực hạn này Đạt tới level 30 Như vậy suy ra Nơi chôn xương là level 30 bản đồ Tiểu quái đều là thấp hơn level 40 Nhưng là Này tà hồn tướng quân nếu là bốt Như vậy Rất có thể theo thi vương giống nhau Cũng có thể đột phá bản đồ cực hạn. Nói không chừng đã đạt đến level 40. Level 40 nghĩ đến khả năng này, Hoàng Tuyền càng là cẩn thận. Level 40. Đại biểu cấp 2 nghề nghiệp. Tuy nói còn không có người chơi đạt tới qua cấp 2. Còn không rõ ràng lắm cấp hai cụ thể uy lực. Nhưng là. Chỉ là trên đầu những tư liệu kia. Cũng đủ để cho Hoàng Tuyền suy đoán ra cấp hai nghề nghiệp cường đại. Này cường đại, đầu tiên chính là thuộc tính, level 40, cho dù là người chơi, cho dù là trần giả bộ, hắn ưu thế thuộc tính, cũng đã đạt đến 160 điểm trở lên. Nếu là tính cả trang bị mà nói, chống đến 300 điểm không có áp lực chút nào, như vậy bốt đây đừng nói 300 rồi, 400, 500 cũng rất có thể. Lại sau đó, chính là có thể lượng đáng giá. Coi như kỹ năng phóng ra cơ sở. Này năng lượng giá trị. Dĩ nhiên là trọng yếu không gì sánh được. Cấp 2 nghề nghiệp. Vừa tiến vào chiến đấu. Trực tiếp chính là hai điểm năng lượng giá trị. Rồi sau đó. Nguyên bản một cấp nghề nghiệp yêu cầu 6 giây hoặc là 6 lần. Hết thảy biến thành năm Đáp như thế. Chỉ là năng lượng giá trị một khối này nhi. Sẽ để cho cấp hai nghề nghiệp dành trước một cấp nghề nghiệp rất nhiều. Những thứ này còn chưa phải là trọng yếu nhất. Để cho Hoàng tuyền lo âu là bốt số lượng. Này tà hồn tướng quân chỉ có một thân một mình. Nhưng là... Chính là này một thân một mình lại để cho Hoàng tuyền cảm thấy không gì sánh được kinh khủng. Thi vương trong điện thi vương. Đó là lấy lượng thủ thắng. Không chút khách khí nói. Đan chỉ thi vương. Khói lửa chiến tranh bên trong tùy ý chọn ra một nhánh chiến đội. Là có thể đánh chết. Nhưng là. Mấy trăm con thi vương chen nhau lên. Tên kia. Đừng nói một nhánh chiến đội. Chính là hơn 10 nhánh chiến đội. Cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngược lại này một thân một mình tà hồn tướng quân. Không có về số lượng ưu thế Nhất định tồn tại về chất lượng ưu thế Thực lực. nhất định xa xa cao hơn thi vương còn không phải bình thường cao giết còn chưa giết thám hiểm người áo choàng ẩm thân hiệu quả tức thì kết thúc đem lão mạc bọn họ tìm đến không được quá xa chờ bọn họ đi tới yêu cầu hơn 3 giờ quá muộn huống chi mình cũng chưa chắc có thể đợi được bọn họ đến đời không được xác thực đợi không được này mộ bản đồ quá nhỏ chỉ cần thám hiểm người áo choàng ẩm thân hiệu quả vừa kết thúc Nhất định sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hơn nữa này mỗi bản đồ căn bản là không có xuất khẩu. Đắt như thế. Muốn kéo dài thời gian. Căn bản là không làm được. Loại trừ chiến đấu. Tự không có khác biện pháp. Như vậy nhìn một chút cách đó không xa tà hồn tướng quân. Lại ra xét một lần chính mình trạng thái. Hoàng tuyển làm ra quyết định. Cường sát sau một khắc. Ẩm lôi minh pháp trưởng vung lên, một đạo nổ lôi từ trên trời hạ xuống đánh vào tà hồn tướng quân trên người. Nhưng là 240 kia tổn thương con số để cho hoàng tuyển đáy lòng chợt lạnh. Chỉ có 240 điểm, rất hiển nhiên nổ lôi chú kỹ năng phán định thất bại. Nổ lôi chú cơ sở tổn thương là 120 điểm. Tổng thêm máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vì cái kia gặp mạnh thì cường trạng thái mang đến gấp bội hiệu quả. Mới đánh ra 240 điểm thương tổn. Hơn 250 điểm ít đánh ra nổ lôi chú. Vậy mà phán định thất bại này tà hồn tướng quân. Tay cầm chiến đao. Không phải lực lượng hệ chính là hệ nhanh nhẹn. hắn trí lực. Vậy mà vượt qua 250 điểm như vậy. Hắn ưu thế thuộc tính nhiều lắm cao nhìn chính hướng mình công kích tới tà hồn tướng quân. Hoàng tuyền Khẽ cong eo. Làm song nhanh đón đối phương đà kích chuẩn bị. Tốc độ rất nhanh so với mẫn người nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là trong trước mắt khoảng cách song phương đã rút ngắn một nửa. Nhưng là. liền sau đó một khắc. Tà hồn tướng quân làm ra một cách để cho Hoàng tuyền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi động tác. Người này bước chân đột nhiên một hồi tại chỗ đứng lại, rồi sau đó, dơ lên chiến đao. Tầm xa làm phép mẹ nhà nó lực người cũng có thể tầm xa làm phép hay hoặc là nói. Này tà hồn tướng quân căn bản cũng không phải là lực lượng hệ, mà là trí lực hệ câu trả lời. Sau đó một khắc, công bố, không phải kỹ năng. Một mặt đen thủy chiến kỳ, đột nhiên xuất hiện. Liên cắm ở khoảng cách hoàng tuyển hơn 10 mét chấu ngồi. Gần như vậy. Kia trên chiến kỳ hình vẽ. Rõ ràng. năm con khuôn mặt giữ tợn áp duyệt, Tại trên chiến kỳ rãy rùa. Gầm thép. Đen thủi mặt cờ. Giống như là như địa ngục. Hắc ám. Vĩnh viễn hắc ám. Quái vật vậy mà cũng có thể cắm chiến kỳ rời ạ, Cũng quá không theo lẽ thường suốt bài đi không được. Lần này cần tài cũng chớ xem thường rồi này một mặt chiến kỳ. Kèm theo này chiến kỳ mấy cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển tà hồn tướng quân phát động chiến kỳ phể hồn đoạn phách cờ. Phể hồn đoạt phách cờ đang ở chiếm đoạt người man lực chú trạng thái. Phán định bên trong. Phán định thành công. Người man lực chú trạng thái biến mất. Tà hồn tướng quân thu được man lực chú trạng thái phể hồn đoạt phách cờ đang ở chiếm đoạt ngươi cường thân chú trạng thái. Phán định bên trong. Phể hồn đoạt phách cờ đang ở chiếm đoạt ngươi nhanh chóng chú trạng thái. Phán định bên trong. Phúc hoàng tuyển một cách lão huyết, phun ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 19 hung tàn tà hồn tướng quân vô xỉ a. Thật sự là quá vô xỉ Hoàng Tuyền vẫn là lần đầu tiên thấy như thế vô sỉ bốt, vậy mà vô sỉ đến lấy trộm người chơi tăng ít trạng thái. Nhớ tới chính mình kia thần phụ trợ, hoàng Tuyền khuôn mặt đều xanh biết. 155 điểm thể lực A, 155 điểm lực lượng A, 155 điểm bén nhảy A như thế biến thái tam đại trạng thái thêm tại tà hồn tướng quân trên người. Này còn đánh mau A mỗi ngươi A. Sớm biết liền không cho mình thêm trạng thái. Quá hố cha rồi ồ không được này tam đại trạng thái rất lợi hại Nhưng là Lại không phải lợi hại nhất Nhớ tới máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vị bổ sung thêm kia ngũ đại trạng thái Hoàng tuyền kêu to không tốt Cách mỗi ba lập tức trở lại phục một điểm năng lượng giá trị tức giận Cộng thêm cấp hai nghề nghiệp tà hồn tướng quân Này rời ả như thế nào đánh tuy nói học bá Gặp mạnh thì cường Thanh tỉnh này ba cái trạng thái đối với tà hồn tướng quân không có tác dụng gì. Nhưng là. Đổ máu đây này tà hồn tướng quân nhưng là bốt A. Thanh máu dài lắm. Đây nếu là nhất đao chặt xuống kích phát đổ máu. Một bó hoàng tuyển bó cùng nhau cũng không đủ dây A nghĩ đến khả năng này. Hoàng tuyển hơi kém không có sợ choáng váng. Vội vàng hướng chính mình góc trên bên phải thanh trạng thái nhìn lại. Ồ bên phải bên trên kia bài trạng thái danh sách bên trong. Máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vị mang đến năm cái trạng thái vẫn tồn tại. Chỉ là. Kia nhăn sắc. Trở nên ảm phai nhạt. Mở ra chiến đấu ghi chép vừa nhìn. Phề hồn đoạt phách cờ đang ở chiếm đoạt ngươi tức giận trạng thái. Phán định bên trong. Phán định thất bại. Ngươi tức giận trạng thái vô pháp bị thanh trừ. Phán định bên trong. phán định thành công. Ngươi tức giận trạng thái tạm thời thuộc về phong ấm trạng thái, coi như xưng vị mang đến trạng thái đặc thù, tồn tại vô pháp bị thanh trừ quyền uy tín. Cũng vì vậy, này năm cái trạng thái cũng không có bị phể hồn đoạt phách cờ thanh trừ chiếm đoạt, nhưng là tuy nhiên cũng đã xảy ra phong ấm trạng thái, tạm thời mất hiệu lực. Mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu. Lực đi Tà hồn tướng quân không có cắn nuốt hết tức giận cùng đổ máu. Cuối cùng là để cho hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm Cái này cũng miễn cứng coi như là tiến vào mộ tới nay thứ một cái tin tốt rồi. Sẽ không bị dây. Hơn nữa có hồi phục chú hồi huyết. Ngược lại có thể miễn cứng đánh một hồi như vậy. Liều chết đánh một trận đi bổ trạng thái mở màn tổng cộng hai điểm năng lượng giá trị. Một điểm dùng để phóng ra rồi nổ lôi chú. Còn lại này một điểm năng lượng giá trị Hoàng tuyền đem biến ảnh chi giao hoán đổi thành quang mang pháp trưởng trạng thái Một cách man lực chú Cho mình một lần nữa bỏ thêm một lần trạng thái Nhưng không ngờ Trạng thái này mới vừa tổng thêm đi Phề hồn đoạt phách cờ ánh sáng chợt lóe Lại đem này man lực chú cắn nuốt mất rồi Mẹ kiếp nhà ngươi này rời ả vẫn là kéo dài tác dụng không vui Có phải hồn đoạt phách cờ như vậy tên biến thái cờ hiểu tồn tại trạng thái là thêm không được. Ngay tại hoàng tuyền cho mình thêm man lực chú thời điểm. Đối diện. Tà hồn tướng quân đắt sông tới. Thêm không được trạng thái làm sao bây giờ sau trộn giết hoàng tuyền đáy lòng xoay ngang. Biến ảo chi giao hoán đổi thành truy thủ trạng thái. Hai chân đạp một cái. Hướng tà hồn tướng quân phát động phản công kích Chuẩn bị cận thân chém giết. Phúc truy thủ thọc vào Âm trường đao bổ xuống Nhưng là 564 một người một quái hai đòn đả kích Lại chỉ xuất hiện một cái tổn thương con số Kia tổn thương con số Là từ hoàng Tuyền trên đỉnh đầu đụng tới Cho tới tà hồn tướng quân Căn bản là không có mất máu Mẹ nhà nó Không được này công phòng so sánh Trinh lệch thật sự là quá rõ ràng rồi Một cách không phá vỡ một cách đánh ra gần 600 điểm thương tổn, này còn sắp lá cả cây sắm a. đây là tại tìm ngược chạy không cần suy nghĩ. hoàng tuyền xoay người chạy, muốn theo tà hồn tướng quân kéo dài khoảng cách, nhưng là sau lưng tà hồn tướng quân không ngừng theo sát, tốc độ kia lại so với hoàng tuyền nhanh hơn rất nhiều, bất quá hai giây thời gian liền đuổi kịp hoàng tuyển. rồi sau đó, chiến đao vung lên, ầm một cái cuồng bạo không gì sánh được kỹ năng đà kích chém vào rồi hoàng tuyền trên người. 1674 hơn 1500 điểm thương tổn hiệu quả a. Cộng thêm mới vừa rồi kia một cái đòn công kích bình thường, mới mở chiến đây, hoàng tuyền đã tổn thất 2238 điểm sinh mệnh giá trị rồi. Không có cường thân chú hoàng tuyền Thể lực thuộc tính cũng chỉ có 248 điểm, 248 điểm thể lực, chỉ có thể diễn sinh ra 496 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Tà hồn tướng quân này một cách phổ công, một cách kỹ năng, trực tiếp đánh giúp hoàng tuyển 45% sinh mệnh giá trị, để cho hoàng tuyền thanh máu, đã đến gần nửa máu, trốn tiếp tục trốn đã không có biện pháp khác. Loại trừ chạy trốn cũng chỉ có thể chạy trốn Tuy nói tốc độ so ra kém tà hồn tướng quân Vô pháp chân chính đem tà hồn tướng quân hất ra Nhưng là Suy yếu một hồi tà hồn tướng quân phát ra tốc độ vẫn là có thể Một đuổi một chạy Tà hồn tướng quân muốn phát động một vòng công kích Không sai biệt lắm yêu cầu thời gian 3 giây Này 3 giây Cho Hoàng Tuyền tạm thời sống tiếp cơ hội Còn có hai giây. Tiếp qua hai giây là có thể khôi phục hai điểm năng lượng đáng giá. Thêm huyết, phải mau thêm huyết một giây. hai giây. Tại tà hồn tướng quân mới vừa đuổi kịp Hoàng Tuyền, Chính sơ lên chiến đao chuẩn bị lại một lần phát động đà kích đồng thời. Hoàng Tuyền thanh năng lượng. Nhảy lên. Hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Hồi phục chú Phát động cùng lúc đó, tà hồn tướng quân chiến đao cũng bổ xuống. Ẩm 1674 bạch 1048 một lần đả kích. Một lần thêm huyết. Hai người vừa so sánh. Chẳng những không có hồi huyết. Ngược lại lại hao tổn 626 điểm sinh mệnh giá trị. Lần này hao tổn để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị té rồi 296 điểm. Rời ạ. Lại thêm bạch lại vừa là một cái hồi phục chú thả ra tới 1048 thanh máu mới vừa tăng một đoạn Sau một khắc Âm tà hồn tướng quân chiến đao Một lần nữa bổ xuống 564 lần này không có kích động kỹ năng Nhưng là Coi như là phổ công Như cú đánh ra kinh khủng tổn thương Trong lòng thảo luận một chút Hoàng tuyện trợn tròn mắt Này hai đòn hồi phục chú đánh xuống Chẳng những không có hồi huyết. Ngược lại còn hao tổn 152 điểm sinh mệnh giá trị. Này rời ả đánh. Cũng là đủ buồn sầu. Nhưng là. Không thêm huyết còn không được. Không thêm huyết chết nhanh hơn. Nổi giận tiếp tục trốn bước ra hai chân. Hoàng tuyền tiếp tục chạy trốn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Âm truy hít kịp tới tà hồn tướng quân. Một cách trẻ dọc. Chém vào rồi hoàng tuyển trên người. 1.674 lại vừa là một cái kỹ năng đả kích. Một kích này đánh xuống. Trực tiếp đem hoàng tuyền đánh thành tàn huyết trạng thái. Cũng chỉ còn lại có 996 điểm sinh mệnh giá trị rồi. Tiếp theo đánh. Nếu là tiếp theo đánh lại kích động kỹ năng đả kích mà nói. Xong rồi. Trực tiếp liền bị chém chết. Thêm huyết năng lượng giá trị còn chưa có hồi phục đây. Như vậy, cũng chỉ có một lựa chọn. Cắn thuốc mở túi đeo lưng ra, một cái màu tím chai nhỏ bị hoàng tuyền móc ra. Mô hình nhỏ hồi phục dược tệ. Có thể trực tiếp hồi phục lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 40% sinh mệnh giá trị. Đáng tiếc. Không có cường thân chú, này tiểu tử bình hiệu quả suy yếu rất nhiều. Ừm ức. 1984 mượn chai này tiểu tử bình Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị Khôi phục được tám không điểm Coi như là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng Nhưng là Này tiểu tử bình Thời gian côn đô nhưng là một phút Muốn chống đến tiếp theo bình Khó khăn trốn tiếp tục trốn một giây Hai giây Sáu giây thời gian đã đến tới Dừng lại chạy băng băng bắt đầu hồi huyết một nghìn bốn mươi lại vừa là một lần phủ công một cái kỹ năng lại vừa là hao tổn 152 điểm sinh mệnh giá trị để cho hoàng tuyền sinh mệnh giá trị rơi vào rồi hai trăm 28 điểm hai đòn kỹ năng chỉ cần tà hồn tướng quân lại kích động hai đòn kỹ năng chiến đấu liền đem kết thúc Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 20 giấy rùa lá bài tẩy ra hết lại thêm huyết tính cả tà hồn tướng quân một kích này. Hoàng tuyển đã tích lũy nhận được 6 lần làm thương tổn. Thể giả hệ thống ương ngạnh ý chí. Giúp hoàng tuyển hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Này một điểm năng lượng giá trị vừa mới xuất hiện liền bị hoàng tuyển chuyển hóa thành hồi phục chú. 1048 nhưng sau đó một khắc. mươi 564 một cái phủ công đem cái này hồi phục chú hiệu quả chém tới hơn phân nửa. Trốn không có năng lượng đáng giá, không có cách nào hồi huyết rồi, vậy cứ tiếp tục chạy trốn. Liếc mắt một cái chính mình kia 322 điểm sinh mệnh giá trị, hoàng tuyền một mặt khổ bức. Này bốt đánh. Bi thảm thật sự là quá bi thảm rồi. Đánh tới hiện tại. Loại trừ một cách nổ lôi chú đánh nát tà hồn tướng quân 240 điểm sinh mệnh giá trị bên ngoài Lại không đừng thua ra Không có cơ hội phát ra a năng lượng đó giá trị Toàn bộ dùng để hồi huyết cũng không đủ Nào dám phát ra cho tới phản kích đà loa Kia cũng phải cần 13 lần bị công kích số lần liền tà hồn tướng quân này một tên muốn góp đủ 13 lần rất chậm Và lại nói Hoàng Tuyền chỉ mong không kích đồng phản kích đà loa đây. Một khi kích phát. Một điểm năng lượng giá trị có thể cũng chưa có. Cho nên không phát ra căn bản là không có cơ hội phát ra. Ngược lại này tà hồn tướng quân công kích kia. Một sóng thi đấu một sóng. Sóng không được không được. Chạy trốn. dãy rùa. Ba giây sau. Âm tà hồn tướng quân một cách vừa nhanh vừa mạnh đả kích. Bổ xuống. đem hoàng tuyển sinh mệnh giá trị chém rớt tới 1548 điểm 6 giây lại đến Chọi cứng thêm huyết 1048-564-1048-1674 lại vừa là một lần phủ công một cái kỹ năng lại vừa là hao tổn 152 điểm sinh mệnh giá trị để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị rơi xuống tới 1396 điểm Mới 1396A Một cái kỹ năng liền trực tiếp đi tong rồi Thêm huyết không năng lượng đáng giá Muốn chờ trở, trở về phục yêu cầu 5 giây sau 5 giây Rất dài 5 giây Mới thứ ba giây tà hồn tướng quân cũng đã đuổi theo Chiến đao vung lên, phanh chém xuống 564 là phổ công Không phải kỹ năng Trở về từ cõi chết hoàng tuyền, Mồ hôi lạnh hoa hoa đi xuống chảy Nguy hiểm không có giải trừ Tuy nói trở về từ cõi chết Nhưng là Chỉ còn lại 832 điểm sinh mệnh giá trị rồi Như cũ vô cùng hung hiểm Tiếp tục trốn một giây Hai giây Lại một vòng thứ sáu giây đến Thêm huyết trước ở chiến đao hạ xuống trước Hồi phục chú Phát động Cường đại sinh mệnh năng lượng Để cho hoàng tuyền thanh máu Đột nhiên dâng lên Theo 832 điểm. Tăng tới rồi 1880 điểm. Nhưng là. Sau một khắc. Theo chiến đao hạ xuống. Hoàng tuyển hộp máu. 1674 kỹ năng. Lại vừa là kỹ năng. Hoàng tuyển thanh máu trực tiếp hạ xuống 206 điểm. Cũng may mắn hồi phục chú so với tà hồn tướng quân đã kích nói trước vài giây. Nếu là chậm hơn đánh một cái. Lúc này. Hoàng Tuyền đã bị dây. Lại tới lại vừa là một cái hồi phục chú thả ra tới. Nhảy lên, hoàng Tuyền thanh máu theo 206 biến thành 1254. Này máu cái, hãy cùng xe cáp treo bình thường kích thích thật sự là quá kích thích rồi. Nhưng là... Liền sau đó một khắc theo tà hồn tướng quân chiến đao vũ động, hoàng Tuyền đáy lòng, hơi hồi hộp một chút. Xong đời tà hồn tướng quân này một cách đả kích rõ ràng là kỹ năng. Mới 1.254 điểm sinh mệnh giá trị. Căn bản là gánh không được một kích này. Tử vong. Đã hạ xuống. Nhưng là. Vèo một cái màu sắc sặc sỡ cá chép. Đột nhiên chạy trốn. Lấy kia nhỏ yếu thân thể. Chọi cứng ở tà hồn tướng quân này vừa nhanh vừa mạnh một đòn. thần sủng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ cứu hoàng tuyền một mạng không có chết hãy cùng một cái con rắn bất tử bình thường hoàng tuyền một lần nữa theo tử thần trong tay kiếm được một mạng thêm huyết tà hồn tướng quân liên tục đả kích cho hoàng tuyền một lần nữa mang đến một điểm năng lượng giá trị này một điểm năng lượng giá trị trực tiếp chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng ra chỉ vào hoàng tuyền trong cơ thể 1.048 thanh máu cuối cùng là vượt, qua nguy hiểm bên bờ, hồi phục đến 232 điểm. Nhưng là, vừa mới thêm xong huyết á ta hồn tướng quân chiến đao lại bổ xuống. Lần này không phải kỹ năng, lần này chỉ là phổ công. Nhưng là, phủ công cũng không mơ hồ A Năm trăm sáu mươi bốn hoàng tuyền thanh máu lại một lần nữa sụt đột ngột té rồi một ngàn bảy trăm ba mươi tám điểm. Cũng còn khá. Vẫn còn may không phải là kỹ năng. Một ngàn bảy trăm ba mươi tám điểm sinh mệnh giá trị. Đủ để gánh vác một lần kỹ năng. Đủ để cho hoàng tuyền nhiều dãy rủa mấy giây rồi. Chạy trốn, không chút do so dự nào chạy trốn. Một người một quái ở nơi này mộ bên trong trốn chết cùng đuổi giết. Ba giây vừa qua, tà hồn tướng quân đuổi theo. Chiến đao vung lên. Một cái phủ công, đem hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Chém giúp tới 1174 điểm. Nguy hiểm một lần nữa phủ xuống. Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh a hoàng tuyển trong lòng, không ngừng thúc giục chính mình. Cái này nhanh cũng không phải là tốc độ di động, mà là làm phép tốc độ. 1174 điểm sinh mệnh giá trị quá mức nguy hiểm Nếu là hồi phục chú thêm không kịp thời Nếu là tà hồn tướng quân kích phát kỹ năng chiến đấu Cũng liền kết thúc Bạch tại năng lượng giá trị mới vừa hồi phục trước mắt Hoàng tuyền dừng một cái Hồi phục chú Phát động Theo sát phía sau Tà hồn tướng quân chiến đao Cũng dơ lên Người nào trước một bước hoàng tuyền rãy rùa Một lần nữa thắng được một chút hy vọng sống 1048 1674 kỹ năng. Ta hồn tướng quân một kích này lại vừa là kinh khủng một cái kỹ năng. Nếu là hồi phục chú hơi chậm một nhịp, Hoàng Tuyền đã chết. Lại tới lại vừa là một cái hồi phục chú, phát động. 1048 Hoàng Tuyền thanh máu. Theo 548 điểm tăng tới rồi 1596 điểm. 1596 mẹ nhà nó không được nhìn tà hồn tướng quân trường đao trong tay lên thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hoàng tuyển tâm. Lạnh giá một mảnh. Kỹ năng. Này tà hồn tướng quân thậm chí ngay cả tiếp theo kích phát hai lần kỹ năng. Kết thúc. 1596 điểm sinh mệnh giá trị căn bản là gánh không được tà hồn tướng quân một cái kỹ năng. Đáng ghét. Sớm biết trong túi đeo lưng trang điểm tiểu hồng rồi đại ý hoàng tuyền Cho tới bây giờ đều xem thường những thứ kia chỉ có thể thêm một hai trăm điểm sinh mệnh giá trị tiểu hồng Nhưng là Giờ phút này Nếu là có một chai tiểu hồng Dù là chỉ có thể thêm một trăm điểm sinh mệnh giá trị tiểu hồng Hoàng tuyển Cũng có thể gánh vác một kích này Trên đời là không có thuốc hối hận có thể ăn xa xôi hẻo lánh hoàng tuyền hối hận không thôi tiểu tử bình tại làm lạnh thần sủng trời sinh khí năng trung thành hộ chủ tại làm lạnh năng lượng chỉ giá là không tuyệt vọng kết thúc âm một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn chiến đao hạ xuống thanh máu thanh linh hoàng tuyền ngã xuống đất xoay người ta hồn tướng quân rút lên chiến kỳ tiêu sái quay trở về chính mình nguyên bản đứng vị trí tiếp tục hóa thành một pho tượng. tiếp tục ngủ say. rời ạ. cũng không biết bảo gì đó trang bị đáng ghét a. mười phần trăm kinh nghiệm a. lần này thiệt thòi lớn rồi nằm trên mặt đất lạnh như băng lên. hoàng tuyển tra nhìn mình tổn thất. nhưng là. ô thi thể chung quanh một món trang bị cũng không có, hiển nhiên không có gì cả tuôn ra tới. nhìn lại liếc mắt kinh nghiệm cái thần. vậy mà không có tổn thất bất kỳ kinh nghiệm gì đó cái tình huống nằm trên đất hoàng tuyền rất là nghi ngờ này nghi ngờ gặp trên đỉnh đầu kia một chuối dài sưng vì sau đó tan thành mây khói mẹ nhà nó như thế đem che chở quên đây che chở cấp độ truyền kỳ đặc thù sưng vì nhà thám hiểm chi nơi chôn xương bổ sung thêm đặc hiệu có thể để cho đeo người tại nơi chôn xương trong địa đồ được miễn một lần tử vong Cũng tại 10 giây sau tại chỗ sống lại Thần kỳ che chở Ngăn cơn sóng giữ che chở Mượn này che chở đặc hiểu Hoàng tuyền lần nữa tránh thoát một kiếp 3 giây 4 giây 5 giây Hoàng tuyền chờ đợi sống lại Võng du chi bất diệt Hoàng mười 18 chương 21 Xông vào thật là hung hãn tiểu nơ U Vinh Quy. Quy U Nhi nhưng không ngờ Ngay tại Hoàng Tuyền chờ đợi sống lại thời điểm Một đạo truyền tống bạch quang đột nhiên sáng lên Ở đó bạch quang bên trong Một đạo dịu dàng thân ảnh mơ hồ có thể thấy Đây là không được thấy rõ ràng người tới người nào Hoàng Tuyền sợ hơi ghém trá thi Mạn châu xa hoa Này ngô ngốc tiểu nơ U, v, quy, quy, u Như vậy mà theo vào tới Nói ngô ngốc tiểu nơ U, v, quy Quỷ. U. Nhi cũng không chính xác, phải nói là thông minh tiểu nơ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Nhi. Hoàng Tuyền đột nhiên mất tích sau đó, mạn châu xa hoa vậy mà có thể dựa vào kia một điểm chút dấu vết, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền thử ra tiến vào Tướng quân một phần mổ biện pháp, vậy mà theo vào tới, chỉ một điểm này so với lúc trước tại nhiệm vụ cảnh tượng bên trong đầu óc choáng váng hoàng tuyền nhưng là mạnh quá nhiều nhưng là hoàng tuyền tình nguyện cô nàng này nhi là một ngưu ngốc tình nguyện nàng chưa cùng tới đây chính là tà hồn tướng quân a coi như là chính mình đều gánh không được đều bị hại chết liền mạn châu xa hoa này ra giòn trí giả tuyệt đối là nhất đao sẽ chết a đáng ghét đáng ghét nhanh sống lại a 10 giây đếm ngược chỉ tiến hành một nửa mà thôi còn có 5 giây đây muốn sống lại từ từ trở đi hoàng tuyền trên mặt đất nóng này chờ đợi mạn trâu xa hoa chính một mặt u mê nhìn nằm trên đất hoàng tuyền ồ như thế nằm xuống đây kia chết không nghĩ đến a Người biến thái như vậy ra hỏa cũng có nằm trên đất đình thi thời điểm động mắt vẫn mở đây chết không nhắm mắt sao đáng ghét keo hiệt ra hỏa Chết cũng không bảo trang bị đi ra Cũng không chừa chút cho ta nhi niệm tưởng nghe mạn châu xa hoa lầm bầm Hoàng tuyển khí con ngươi đều muốn chống đi ra Đáng tiếc Linh hồn trạng thái đây Căn bản là vô pháp mở miệng phản bác Ô mẹ nhà nó Không được Cẩn thận thượng đấy thì rắc hoàng tuyền thét một tiếng kinh hãi Muốn cho mạn châu xa hoa phát ra cảnh báo Báo động linh hồn trạng thái Phí công mà thôi Xa xa Mạn châu xa hoa cách này người xâm nhập Kinh động tà hồn tướng quân bạc chiến kỳ cắm ở trên mặt đất Vèo tà hồn tướng quân Phát động công kích Nhìn lại mạn châu xa hoa Cô nàng này nhi còn ngốc không sót Mấy ngồi chồm hốm dưới đất Nghiên cứu hoàng tuyển thi thể đây Xong đời cô nàng này nhi Xong đời một giây Hai giây Ba giây Âm tà hồn tướng quân chiến đao vung lên chém vào rồi mạn châu xa hoa trên người. 580 à, à, à, à. Tiếng thét chói tai ầm ầm nổ vang. Gặp phải đánh lén mạn châu xa hoa trực tiếp phát động chính mình kỹ năng mạnh nhất nữ yêu chi kêu. Đáng tiếc. Tà hồn tướng quân là quái vật, không phải người chơi, không phải hoàng tuyền trực tiếp miễn dịch này một cái nữ yêu chi kêu. Sau một khắc. Tà hồn tướng quân một lần nữa dơ lên trường đao, hướng mạn Châu xa hoa bổ tới. Xong đời hoàng tuyển không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nhưng không ngờ. Một sáu mươi năm trăm tám mươi một chai tiểu hồng. Vậy mà để cho mạn Châu xa hoa đối phó tà hồn tướng quân một kích này. Mẹ nhà nó cô nàng này nhi vận khí không tệ a xác thực rất không tồi. Tà hồn tướng quân liên tục hai lần đả kích. Vậy mà tất cả đều là đòn công kích bình thường Nhìn thêm chút nữa hoàng tuyền gặp gỡ Không cách nào so sánh được Căn bản là không có cách so với Lại nói cô nàng này nhi như thế cao như vậy Phòng ngự đây 580 điểm ta hồn tướng quân chiến đao chém vào mạn châu xa hoa trên người Vậy mà chỉ có 580 điểm thương tổn Một điểm này để cho hoàng tuyền rất là nghi ngờ Chính mình nhưng là gần 200 điểm lực phòng ngự vật lý Đều bị tà hồn tướng quân đánh ra 564 điểm thương tổn Chẳng lẽ nói Này mạn châu xa hoa lực phòng ngự vật lý theo chính mình đến gần đùa gì thế gì đó Cái tình huống không có thời gian suy nghĩ Bạch 10 giây đã đến, hoàng tuyền đã đầy máu sống lại Sống lại trong nháy mắt ầm một cái nổ lôi chú đánh về phía tà hồn tướng quân 240 vẫn là phán định thất bại, vẫn là cơ sở tổn thương, vẫn là 240 điểm thương tổn hiệu quả. Tuy thấp, nhưng là so với không hề lực trở tay Mạn Châu Sa hoa mạnh quá nhiều. Cũng vì vậy, Hoàng Tuyền này một cách nổ lôi chú trực tiếp đem tà hồn tướng quân cừu hận độ kéo đến rồi trên người mình. Ngươi một cách ngu ngốc theo vào làm gì? chạy mau a nổi giận đùng đùng hướng về phía mạn châu xa hoa giống lên một câu hoàng tuyền kéo tà hồn tướng quân xoay người chạy không chạy không được a tiểu tử bình vẫn còn làm lạnh mặt khác hai tấm lá bài tẩy sử dụng số lần đều là một ngày làm một lần đã không có số lần giờ phút này hoàng tuyền loại trừ chạy trốn giúp mạn châu xa hoa tranh thủ một chút thời gian liền lại cũng không có biện pháp khác Chạy bỏ mạng chạy băng băng chạy chạy, hoàng Tuyền phát hiện vấn đề. Ô này tà hồn tướng quân tốc độ di động như thế thấp xuống không riêng gì tốc độ di động thấp xuống. Tiêu xài gần 4 giây thời gian mới đuổi kịp hoàng Tuyền tà hồn tướng quân. Một cái cú chém ngang đánh ra. Vậy mà chỉ đánh rớt hoàng tuyển 409 điểm sinh mệnh giá trị. Rất hiển nhiên. Tà hồn tướng quân lực công kích cũng thấp xuống. gì đó cái tình huống người này là thực lực gì thấp xuống đây bên cạnh không gió mà bay phải hồn đoạt phách cờ để cho hoàng tuyền bừng tỉnh đại ngộ ha mới vừa rồi tiểu ra chết như vậy một lần người này chiếm đoạt trạng thái vậy mà biến mất xác thực biến mất mới vừa rồi hoàng tuyền tử vong để cho này tà hồn tướng quân thối lui ra trạng thái chiến đấu không giống với người chơi những quái vật này Chỉ cần thối lui ra trạng thái chiến đấu Trạng thái sẽ lập tức một lần nữa thiết lập hao tổn sinh mệnh giá trị trực tiếp hồi đầy Trên người không tốt trạng thái trực tiếp thanh trừ Những thứ kia cắn nuốt hết tăng ít trạng thái Cũng biến mất theo không thấy 155 điểm thể lực không có 155 điểm lực lượng không có 155 điểm bén nhạy cũng không có khoa ha ha ha. nhỏ nhắn không có thần phù trợ nhìn ngươi như thế theo ta đấu cuồng tiếu hoàng tuyền cũng không chạy trốn xoay người dự định theo này tà hồn tướng quân tiến hành sáp lá cà cố lên cố lên đánh chết cái này vô xỉ người đánh lén phía sau mạn châu xa hoa một bên nhi dùng chữa trị kỹ năng cho mình hồi huyết một bên vung vẩy cánh tay nhỏ cho hoàng tuyền cổ vũ trợ uy mỹ nhân xem cuộc chiến Há có thể như xe bị tuột xích. Trong nháy mắt, hoàng tuyền thú huyết sôi trào gầm thép truy thủ thọc ra ngoài. Nhưng là, 1344 chỉ có một cái tổn thương con số bắn ra ngoài. Kia tổn thương con số là từ hoàng tuyền đỉnh đầu sông tới, cho tới tà hồn tướng quân. Dù là không có hoàng tuyền thần phụ trợ, dù là chỉ là tự thân thuộc tính, như cũ thần dũng không gì sánh được. như cũ nhìn ép lấy Hoàng Tuyền. Rời à, còn có để cho người sống hay không À này không phá vỡ một cái đả kích, giống như là một chậu nước lạnh, đem Hoàng Tuyền mới vừa sôi trào nhiệt huyết, trong nháy mắt tưới lạnh thấu tim, chạy không có Tuyền tròn khác, vẫn là chạy trốn xấu hổ a, không mặt mũi thấy người a, cố lên không nghe thấy, tuyệt đối không nghe thấy, kết quả là. Tại mạn Châu xa hoa ngạc nhiên nhìn soi mói. Cho tới nay duy trì phong phạm cao thủ hoàng tuyển. Giờ phút này. Giống như là một cái chó nhà có tang bình thường. Bị tà hồn tướng quân đuổi theo sợ chết khiếp. Đừng chạy A. Với hắn đánh A. Ta giúp ngươi thêm huyết mạn Châu xa hoa nóng này. dơ lên pháp trưởng, Liền muốn giúp hoàng tuyển thêm huyết. Mẹ nhà nó. Đừng. Đừng a nghe một chút mạn châu xa hoa muốn cho chính mình thêm huyết. Hoàng Tuyền khuôn mặt đều xanh biết. Ma tộc a Cho nhân tộc thêm huyết đó là phóng độc có được hay không? Quả nhiên. 154 tổn thương con số theo hoàng Tuyền trên đầu chui ra. Mẹ nhà nó. Này tiểu ni nhi quá vạm vỡ. Chữa trí kỹ năng vậy mà cũng có thể đánh ra đà kích hiệu quả. Chẳng lẽ cô nàng này nhi theo chung nhỏ có một chân có hay không một chân không biết. Dù sao. Hoàng tuyển là bị mạn châu xa hoa này một cách chữa trị kỹ năng thêm sợ. Một bên chạy băng băng. Một bên hô to không muốn. Dừng. Không muốn. Dừng lại võng du chi bất diệt hoàng tuyển 18 chương 22 họp thành đội này hố cha kỹ năng cấp bật chán hại. nhìn đến chính mình một cách chữa chỉ kỹ năng đem hoàng tuyền này đại biến thái thêm phun máu ba lần mạn châu xa hoa ngượng ngùng le lưới một cái lặng lẽ đem pháp trượng giấu ở phía sau không thêm máu cô nàng này nhi cuối cùng là buông tha cho nhân tộc thêm huyết vọng tưởng hoàng tuyền cũng coi là thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó liền bắt đầu suy tư theo này tà hồn tướng quân ở giữa chiến đấu Không thể chết lại, sở hữu lá bài tẩy đều đã đánh ra chết lại, thật có thể chết. Cho nên phải nghĩ biện pháp chiến thắng này tà hồn tướng quân. Tin tức tốt là, mới một lần trong chiến đấu, tà hồn tướng quân đã không có kia cuồng bạo tam đại trạng thái. Chỉ có thể dựa vào tự thân thuộc tính để chiến đấu rồi. Nhưng là, tin tức xấu là, này tà hồn tướng quân thân là bản đồ bốt. Cho dù là không có tam đại trạng thái. Như cú vô cùng kinh khủng. Kia tổn thương. Như cú đáng sợ như vậy. Chiến đấu vèn vẹn gánh vác là vô dụng. Muốn đánh bại này tà hồn tướng quân. Thì nhất định phải đánh ra hữu hiệu tổn thương mới có thể. Hoàng tuyển đại não mở hết mã lực bắt đầu tính toán. Bởi vì một mực thuộc về chạy băng băng trạng thái. Chí giả thâm thúy trí tuổi hiệu quả vô pháp có hiệu lực. Cho nên, cách mỗi 6 giây, cũng chỉ có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Không, còn có một cách kỹ năng, đó chính là thể giả ương ngạnh ý chí. Này tà hồn tướng quân, tại 6 giây một cách trong luân hồi, sẽ xuất thủ 3 lần. Cũng vì vậy, 12 giây, tại ương ngạnh ý chí dưới tác dụng, có thể lại hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Như thế tính được mà nói, cách mỗi 12 giây, có thể hồi phục 5 điểm năng lượng giá trị. Toàn bộ dùng để phóng ra hồi phục chú mà nói, có thể hồi phục bốn không điểm sinh mệnh giá trị. Như vậy, ta hồn tướng quân phát ra đây 12 giây thời gian. Truy kích bên trong có thể đánh ra hai lần đả kích. Hoàng tuyền đứng tại chỗ thêm huyết thời điểm. ta hồn tướng quân có thể đánh ra 5 lần đả kích. Như thế tính được. Này tà hồn tướng quân 12 giây thời gian có thể đánh ra 7 lần đả kích. 7 lần A dù là chỉ là đòn công kích bình thường. Này 7 lần đả kích cũng có thể đánh ra hơn 3.000 điểm thương tổn. Đây nếu là kích động kỹ năng, không cần nhiều kích động hai lần, liền đem hồi phục chú hiệu quả trị liệu cho lau sạch. Đứng tại chỗ bất động theo tà hồn tướng quân trọi cứng đùa gì thế? Năng lượng giá trị chưa đủ dưới tình huống. Theo tà hồn tướng quân trọi cứng chính là tại tìm chết. Như thế tính toán. Hoàng tuyển nhất thời mất khí. Đánh không thắng này tà hồn tướng quân thật sự là quá biến thái rồi. Lấy thực lực của chính mình. Muốn gánh vác đều rất miễn cưỡng Muốn phát ra. Căn bản không cơ hội. Buồn sầu ai nhìn một cách đứng ở bên cạnh một mặt nóng nảy mạn trâu xa hoa. Hoàng tuyển rất là buồn sầu. Vì sao cô nàng này Nhi là ma tộc đây? Nếu là nhân tộc tốt biết bao nhiêu. Có nàng hỗ trợ thêm huyết. Dù là thêm không nhiều. Cũng so với hiện tại cái gì cũng làm không được cường A.O. Đúng rồi một tia điện né qua. Hoàng tuyền đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Phát ra. Đối với tà hồn tướng quân phát ra đối địch chủng tộc không liên quan như thường có thể họp thành đội giết bốt chỉ cần hướng về phía tà hồn tướng quân phát ra là được rồi. Nhưng là... À ta phát ra nếu là đem hắn cừu hận kéo qua tới làm sao bây giờ ta gánh không được ai nhìn tà hồn tướng quân kinh khủng kia kỹ năng đả kích. Mạn châu xa hoa một bộ hơi sợ dáng vẻ. Cừu hận độ đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như Mạn Châu Sa Hoa là nhân tộc, Có thể theo Hoàng Tuyền họp thành đội mà nói. Cựu hận này độ vấn đề căn bản cũng không thành vấn đề. Bởi vì. Hoàng Tuyền cho mình thêm huyết thời điểm. Cũng có thể chế tạo ra cựu hận độ. Lấy hồi phục chú kia cuồng bảo khả năng chữa trị. Tuyệt đối có thể vững vàng kéo tà hồn tướng quân cựu hận độ. Nhưng là. Mạn Châu Sa Hoa là ma tục. Hai người. Không có cách nào họp thành đội. Một khi mạn Châu Sa Hoa đã kích lôi đi tà hồn tướng quân cựu hận độ, vậy coi như nguy hiểm. Làm sao bây giờ thử một chút không cần sợ. Ngươi chỉ để ý phát ra. Nếu là cựu hận rời đi mà nói. Ta sẽ đem tà hồn tướng quân kéo trở về như thế kéo dĩ nhiên là nổ lôi chú chứ. Có Hoàng Tuyền bảo đảm mạn Châu Sa Hoa Pháp trưởng vung lên bắt đầu làm phép. ồ đây là nhìn đến mạn châu xa hoa kỹ năng chạy băng băng bên trong hoàng tuyền sưởng sốt một chút một cái lục mang tinh trận chống giống xuất hiện trôi nổi tại tà hồn tướng quân đỉnh đầu rồi sau đó sưu sưu sưu liên tiếp băng truy từ nơi này lục mang tinh trận bên trong bắn ra hoa lệ kỹ năng này rất là hoa lệ so với nổ lôi chú vẻ ngoài nhưng là tốt hơn nhiều trong nháy mắt Toàn bộ mộ bên trong, khí lạnh bức người. Sau một khắc, đoàn đoàn đoàn, lục căn sắc bén băng truy, gào thép bắn nhanh, mệnh trung ở tà hồn tướng quân trên người. Nhưng là, tổn thương đây đợi đắt lâu, cũng không thấy tà hồn tướng quân trên đỉnh đầu thoát ra tổn thương con số. Hoàng tuyển trợn tròn mắt, mẹ nhà nó, tiểu nơ, u vinh, quy quy u Nhi, ngươi kỹ năng này bao nhiêu cấp lên tới cấp 2 không có cấp hai mạn châu xa hoa yếu ớt mà trả lời một câu A cấp 3, mới vừa lên tới cấp 3 Thế nào thế nào hoàng tuyển nước mắt tràn mi mà ra Cấp 3 căn bản là không có đạt tới cấp 2A Thuộc tính không đủ, cấp bậc cũng không đủ Như thế phán đỉnh đều là cái thất bại Cách này nhìn hoa lệ lệ kỹ năng Đánh ra một cái hoa lệ lệ không điểm thương tổn. Đúng rồi đổi kỹ năng. Dùng ngươi vừa mới cái kia chữa trị kỹ năng. Chữa trị kỹ năng là không yêu cầu phán định. Mới vừa rồi. Mạn châu xa hoa này một cách chữa trị kỹ năng. Đánh sớp hoàng tuyển 54 điểm sinh mệnh giá trị đây. uy lực mặc dù sai. Nhưng là. Cũng so với không có cường ai nhưng là. À ngươi là nói tử vong quấn quanh sao không được a Cái kỹ năng đó chỉ có thể đối với người chơi sử dụng. Đối với quái vật thì không cách nào sử dụng phúc nghe được cái này tin giữ. Hoàng tuyển hộp máu lần nữa ba lít. Này rời ả náo. Còn họp thành đội đi. Tổ cây sấm A Mạn Châu xa hoa này quỷ mục trí giả. Căn bản là vô pháp đối với tà hồn tướng quân đánh ra hữu hiệu tổn thương. Dứt khoát chính là một cái ăn dưa quần chúng. Chạy đi tiếp tục khổ bức chạy trốn đi cho tới như thế nào đánh chết tà hồn tướng quân. Chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là phản kích đà loa. 13 lần. Tích lũy bị công kích 13 lần là có thể kích động một lần phản kích đà loa cho nên. Cần phải tại thứ 13 lần đà kích trước. Chừa lại một điểm năng lượng giá trị trước lúc này. Hoàng tuyển năng lượng giá trị. Tất cả đều dùng cho phóng ra hồi phục nguyên rùa. Cũng vì vậy, cho dù là 13 lần bị công kích số lần thỏa mãn, không có năng lượng giá trị, phản kích đà loa cũng không có cách nào kích động. Giờ phút này, vì có thể đối với tà hồn tướng quân tạo thành tổn thương, hoàng tuyền không thể không mạo hiểm giảm bớt hồi phục chú phóng ra số lần. San ra một điểm năng lượng giá trị, dùng cho phóng ra phản kích đà loa, có thể được sao một đuổi một chạy. vẫn còn tiếp tục. Hơn 20 giây sau, âm một cái phản kích đà loa ầm ầm bùng nổ. 15 15 ồ mẹ nhà nó Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. Một cái phản kích đà loa, đánh ra tổn thương mới 30 điểm. Sớm biết như vậy, còn không bằng phóng ra nổ lôi nguyền ruột. Tốt xấu có thể đánh ra 240 điểm thương tổn. Không được mới vừa kết thúc xoay tròn Hoàng Tuyền. Sắc mặt đột biến Sau lưng, tà hồn tướng quân chiến đao, đã bổ xuống. Một điểm năng lượng giá trị phóng ra phản kích đà loa, sai không chỉ có riêng là một điểm năng lượng giá trị mà thôi. Phóng ra phản kích đà loa thời điểm, hoàng tuyền là đứng tại chỗ bất động. Này yên tĩnh lại ngăn cản, thì nhất định phải đều nhờ chịu một lần tà hồn tướng quân đà kích. Đắt như thế, hiệu quả trị liệu giảm bớt 1048 điểm. Bị thương tổn còn tăng lên một đoạn. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngang hàng cuộc diện. Trong nháy mắt bị đánh vỡ. Nhất đao hạ xuống. mươi 1344 một đòn. Chỉ một cú đánh. Hoàng tuyển thanh máu. Đã rơi xuống tới 50% trở xuống.